Trưng tăng lượng bên trong lão tổ long b à o nam tử hai con ngươi khẽ giật mình nhìn mười điểm không hiểu một cái nhân tộc thành kim si đại bằng điều nhất tộc lão tổ mà lại bối phận vẫn là tại kim viêm phía trên cái này mẹ nó làm sao có thể chứ cựu phượng yêu đế đôi mắt đẹp c h ấ p động có chút khó có thể tin cái này liền tuyên chiến rồi thượng cổ đại k i ế p lúc long tộc đánh lén vợ tộc dẫn đến tổn thất nặng nề nhưng vẫn như cũ như thế các nàng cũng không có toàn diện tuyên chiến cái này kim viêm là điên rồi phải không vẹn vẹn vì một hơi liền muốn đối bây giờ cường thịnh long tộc tiên u y ê n c h ế n Cút! Kim i v m gầm thét l ê tiếng, nhật, t Kim song quyền vung lên,、Kim、mang rượu ự chiến tiếp đem ì n h h c u cho đ á h nhất thức tỉnh, mình như chủ. nhất hưng, lạnh thành chọn trách phu không nhắc nhở nát. bằng tận tuyến nguyệt, còn viễn long ngao tiếng. ngươi con đường này, vậy cũng đừng trách lao phu không có nhắc nhở ngươi, bá tộc, tự tộc、lao、tổ À, Kim Kim đại điểu giờ cười mũ đem xem sĩ say Đã bây cổ có lao lựa lao vậy vô hai người có lẽ sẽ vòng quanh kim viêm đi dù sao kim sĩ đại bằng điều trước đây đúng là lấy rồng làm thức ăn nhưng bây giờ cục diện thay đổi toàn bộ yêu rơi các h cục cũng thay đổi long tộc trực hệ phụ thuộc tổng cộng có tam tộc theo thứ tự là kim thủy l ử a tam hệ mỗi một tộc thực lực đều chỉ là hơi thua tại phượng hoàng nhất tộc bọn hắn đều là yêu tộc bá chủ thế lực long tộc rán m à thôi kêu to ngươi đại gia đâu diệm phong thanh â m vang lên khoe miệng n i a m ai nhìn về phía thiên khung hai vị đại đế nhìn xem các ngươi tộc nhân thánh nhân phía trên không một may mắn còn sống sót các ngươi còn ở lại chỗ này mà nói mạnh miệng vẹn vẹn a đại một người liền chém giết một phần tư cấp cao chiến lược d i ệ p phong cũng chém một vị bàn đế còn có tám tôn thánh nhân lại thêm vượng hoàng nhất tộc còn có kim si đại bằng điệu nhất tộc hai vị kìa bàn đế chiến cuộc tại trong nháy mắt điên đảo trên trận vô số kim long hỏa long ngã vào trong vũng máu nô đồng sân dưới triệt để hóa thành luyện ngục từng đầu huyết hà c h ả y ra giữ t ậ n kinh khủng lao tổ may mắn không làm được bệnh một đám đồ ăn thế mà cũng dám cùng tộc ta kêu gạo a hai vị bàn đế cung kính đứng sau lương diệp phong nói lúc này ngao hưng hai vị đại đế cũng kịp phản ứng nổi giận lên tiếng nhân tộc nhiệt xúc ngươi đang tìm cái chết hai tộc những năm này bồi dưỡng c h ọ n vẹn bỏ ra mấy ngàn năm thời gian nhưng bây giờ thế mà hủy diện tại trong một sớm một chiều đồng thời vẫn là cái này h è n m ọ n nhân tộc chủ đạo trong lòng vô tận l ử a giận đổ đầy lồng ngực lao tam rút lui nơi đây không nên ở lâu chỉ cần nhóm chúng ta không chết hai tộc liền có thể chung kiến ngao biển hai con ngươi ầm chầm đẻ nén xuống trong lòng mình lựa giận yêu đế còn tại nặng như vậy xây t r ù n g tộc bất quá là vấn đề thời gian bọn hắn chính là hai tộc chủ tâm cốt cho nên vô luận như thế nào cũng không thể có mất nguyên bản kế hoạch của bọn hắn cũng chỉ là d i ệ t tuyệt phượng hoàng nhất tộc đại đế trở xuống cường giả hai cái sơ ra yêu đế kiềm chế lại c ử u phượng yêu đế phía dưới thực lực nghiền ép phượng hoàng nhất tộc vô luận như thế nào đều là phi thường kế hoạch h o à n mỹ có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc dính vào còn có cái kia nhân tộc t i ệ u tử lần này biến số quá lớn phía dưới chiến cuộc đã bại liền không có tất yếu tiếp tục dây dưa tiếp một đối một thất thua không thể nghi ngờ a yên tâm đi ta long tộc nợ máu nhất định sẽ trả trở về bản đế sẽ dùng các ngươi tam hồn thất phách tế h điện long hồn trên trời có linh thiêng ngao hưng buông xuống một câu n văn thoại dứt lời trực tiếp tiến vào hư không rời đi kim viêm cùng cựu phượng yêu đế không có truy sát muốn chấn sát một vị đại đế cần thiên thời địa lợi nhân hòa không chỉ là số lượng chất lượng cũng muốn mạnh hơn đối phương thôi thôi kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đã cũng hướng long tộc kiên chiến như vậy ta phượng hoàng nhất tộc cũng không thể yếu thế theo hôm nay bắt đầu liền chính thức cùng lòng tộc vạch mặt đi cựu phượng yêu đế c ư ờ i khổ lên tiếng tối thiểu nhất bên mình nhiều hơn kim si đại bằng điệu nhất tộc minh h i ế u so đơn độc tác chiến muốn tốt rất nhiều nàng hiện tại đau đầu và phần cứ như vậy hai câu nói song phương liền trực tiếp t u y ê n chiến trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm long tộc thực lực bây giờ quá mức kinh khủng nếu không phải phượng hoàng nhất tộc có nàng toa c h ấ n sớm tại đại kiếp kết thúc liền bị lòng tộc tiêu diệt à bọn hắn bất quá là tộc ta trong miệng đồ ăn vô số năm tháng trôi qua hiện tại còn g i m phản kháng mà trở về lao tử liền gọi đám kia lao đ ổ vật xuất quan c h ư a giết chết cái kia hậu bối Chật, đem ánh mắt nhìn về phía diệp phong nịnh n g ọ t cười nói lao tổ vừa rồi cái kia lao đ ổ vật thế nhưng là mắng ngươi tới muốn hay không chúng ta hiện tại liền trở về gọi những cái kia lao gia hỏa xuất quan giết hắn chân long nhất tộc d i ệ p phong khỏe miệng co giật không thôi dở khóc dở cười long tộc có thể để cho cựu phượng yêu đế như thế k i ê n kỵ tất nhiên không phải viễn cổ cục diện đồng thời hiện tại đại kiếp s ắ p xuất hiện kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc coi như ẩn tàng cực sâu đến lúc đó coi như thật có thể thắng cũng lệch nhiều chết cái bảy tám phần cái kia còn chơi cái giam a hiện tại kim sĩ đại bằng điều là hắn bên này mạnh nhất chiến lược c u n g long tộc liều mạng còn chưa tới lúc kia hắn có thể luyện chế ngộ đạo thánh đan đến lúc đó tùy tiện đến cái mấy chục h ỏ a đi nàng sao long tộc mặc dù không có khả năng đến cái gấp một ư ơ i thuộc tính nhưng vẹn vẹn gấp ba cũng đủ để tạo ra một đ ố n g thánh nhân vương đến a so với người số trực tiếp đẻ chết long tộc đồng thời chờ sau đó lần độ kiếp xuất hiện diệt thế thiên lôi thời điểm tại đại lượng sản xuất một đống gấp m ư ơ i tăng phúc ngộ đạo thánh đan bàn đế toàn bộ mẹ nó tấn thăng đại đế không chỉ là muốn thánh nhân phương diện liền đại đế cũng mẹ nó số lượng áp chế đối phương s o bá đạo hán diệp phong còn chưa sợ qua ai hiện tại thời điểm chưa tới hai người các ngươi về trước đi nhường thánh nhân cảnh giới tu sĩ xuất quan ta sẽ chuẩn bị cho long tộc một món lễ lớn ha ha ha hướng về phía sau lưng hai người nói hai người đầu tiên là s ư n g sở cười khổ truyền âm cho diệp phong lao tổ tất cả mọi người toàn bộ xuất quan sao hiện tại ta kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc hết thệ còn có bảy mươi hai con trong đó đại đế tăng thêm kim viêm đại nhân còn có ba tôn bàn đế chín vị thánh nhân vương hai mươi tôn còn lại tất cả mọi người toàn bộ đều là thánh nhân cảnh giới theo sơ giai đến đỉnh phong không giống nhau tất cả nếu là thánh nhân phía trên toàn bộ xuất quan chỉ sợ toàn bộ tộc của người đều phải ra có lẽ sẽ dẫn phát bất mãn dù sao hiện tại là tu luyện thời khắc mấu chốt diệp phong con ngươi thích chặt nam ngoa tạo tất cả đều là thánh nhân chương tám mươi tám tám mươi tám c ư ớ p đoạt tập vận thiên thạch hạ xuống hai ngươi phê cái rắm lao tổ để các ngươi gọi liền gọi kim viêm tiếng giống giận dữ tại hai người trong đầu vang lên n h ư n g tất cả thánh nhân xuất quan rất rõ ràng chính là có đại động tác tiếp xúc diệp phong hai lần hắn biết rõ đối phương có thể bị thủy tổ nhìn chúng tuyệt đối không đơn giản không chỉ là trí tuệ còn có thực lực thái huyền môn cái này tông môn hắn sau khi đi ra cũng điều tra qua tại viễn cổ cũng chỉ là một cái phá o h ô i tông môn thế nhưng là diệp phong mấy tháng này quật khởi về sau thái huyền môn trải qua k i ế p nạn dục hỏa tân sinh xuất liên tục hai tôn đại đế không nói còn đem nội bộ toàn diện rửa sạch một phen gần nhất càng là làm r a đại động tác chuẩn bị nhất thống phía đông đại lục tuân mệnh hai người dọa đến giật mình liền vội vàng không người nói kim viêm đối bên ngoài không chỉ là bá đạo đối nội cũng là cực kỳ nghiêm khắc bọn hắn chỉ là muốn nói rõ một chút cũng không có mâu thuẫn diệp phong ý tứ kim viêm truyền t h n g đạo lao tổ nếu để cho các tộc nhân toàn bộ tỉnh lại gần nhất cần lao tổ tiến về trong tộc một chuyến bằng không mà nói trong tộc đám kia lão gia hỏa khẳng định sẽ bất mãn d i ệ p phong gật đầu đem liễu linh nhi chứa khỏi về sau hắn cũng dự định đi trước kia kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc hắn hiện tại định nhân đều có chút kinh khủng hoang cổ d i ệ p ra nhân tộc bên trong kinh khủng nhất chuyển thừa thế ra một trong song phương có huyết k i ự u không có khả năng đơn giản như vậy liền đi qua còn có long tộc yêu giới bên trong bây giờ bá chủ song phương t u y ê n chiến còn có hắn thái huyền muốn phần cho nên vô luận như thế nào tăng lên kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc thực lực bắt buộc phải làm đồng thời tốt nhất là đuổi tại yêu đế chi mộ trước yêu đế chi mộ phải đi từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được trong đó có bảo vật siêu đẳng đây là khí vận chỉ dẫn len k e n chúc mừng tốt chủ đánh bại kim long ẩm ẩm thiên khung phía trên phát ra hoanh minh tiếng vang từng đạo ánh sáng màu đỏ từ trên trời h o ạ c xuống mấy trăm k h ỏ vẫn thạch khổng lồ xuất hiện tại yêu giới trên không kim long nhất tộc thánh nhân phía dưới mấy ngàn đầu lòng giờ phút này toàn bộ chuẩn bị chiến đấu chờ đợi trong tộc thắng lợi tin tức truy sát phượng hoàng nhất tộc d ư n g h i ệ t trận n à y đại chiến phượng hoàng nhất tộc thua không nghi ngờ hai tôn đại đế cộng đồng xuất thủ n ô đồng sơn hủy diệt ở trong tầm tay a đám kia tự cho là đúng hồng đ i ề u tam bao không nghĩ tới có hôm nay a viễn cổ thần thú sẽ tại tộc ta trong tay vẫn lạc chư vị chuẩn bị bất cứ lúc nào lái hướng chiến trường vô số kim long nhất tộc tu sĩ ngay tại kích động thảo luận hủy diệt viễn cổ thần thú tộc quần đây là vinh diệu bực nào bọn hắn kim long nhất tộc đem ghi vào sử sách danh lưu v ạ n cổ siêu siêu siêu vô số quan mang từ trên trời n g o à i rịa bay tới kia là kim long nhất tộc người trong đó còn có một số thần hồn chạy ra thánh nhân cũng không hề hoàn toàn dễ tuyệt cái đó là các trưởng lão tại sao không có tín hiệu chuyển đến trưởng lão liền trở về không không đúng các trưởng lão tất cả đều là thần hồn trạng thái trong đó một vị gầm thét lên tiếng nhanh chóng rút lui kim si đại bằng điệu xuất thế phục kích tộc ta tổn thất nặng nề hiện toàn diện khai chiến toàn tộc rút lui tiến về chân long nhất tộc trọng chấn cờ trống vô số kim long nhất tộc tu sĩ lập tức giận ở giữ đôi rồng đ ô n g đưa tức giận không thôi cái gì đám kia lẫn lộn chim sao dám đối với tộc ta xuất thủ một đám ngủ say vô số tuế n g u y ệ t tiểu nhân h è n hạ thế mà làm ra như thế ti tiện sự t ì n h phục kích tộc ta vô số tu sĩ gào thét lên tiếng hận không thể đem kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc san thành bình đ ị a thế nhưng là bọn hắn không biết đến là toàn bộ hành trình đều là từ diệp phong dẫn người chính diện đánh bọn hắn cũng không có cái gì phục kích mà là chính diện n g n ép ân Đem ẩm ẩm ngay tại tiếng mắng chửi không ngừng lúc vô số kim sắc khí vận theo tổ địa xung r a đàng vân mà lên khí vận đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu trôi qua、Ấm、ẩm ẩm tương đạo trầm đục t ừ trên trời khung chỗ chuyển đến vô số vẫn là quan điểm xuất hiện mục tiêu thẳng đến kim long nhất tộc cái này đây là cái gì tình huống khí vận đang trôi qua có đại năng đang cướp đoạt tộc ta chi khí vận trên trời rơi xuống thiên thạch cháy mau vô số kim long thất kinh gào thét lên tiếng bao quát trốn về đến thánh nhân các cường giả giờ phút này cũng trận tròn mắt bọn hắn mới vừa đào thoát ngô đồng sơn hiện tại lại tiến vào một cái khác h ố lửa đồng thời hiện tại có người cướp đoạt tộc khác khí vận nếu không có thể mượn dùng khí vận cải biến thiên thạch hạ xuống phương hướng đáng tiếc không có nếu như rút lui nhanh chóng rút lui thanh âm đàm thoại chưa xuống t ừ n g cái giống như mặt trời cực nóng hòa cầu gần sát kim long nhất tộc phương viên vào dặm giờ phút này cũng bị bao phủ ở bên trong kia cực nóng nhiệt độ cao cũng đủ để cho tôn giai cường giả cảm thụ tử vong không chẳng lẽ lại l ã o thiên gia đều muốn vong ta kim long nhất tộc sao không đây là có đại năng tại bố cục tại xuất thủ muốn diệt tộc ta ẩm ẩm vô số tiếng gào thét bao phủ tại kinh khủng trong vụ nổ kinh khủng sóng sung kích giống như thủy chiều kinh khủng sóng nhiệt quét xảy ra gần phân nửa yêu giới thế m à cũng phát ra chấn động mỗi một khỏa thiên thạch hạ xuống cơ hồ đều là bán đế một kích toàn lực nói cách khác cái này mấy trăm cái thiên thạch rơi xuống coi như đại đế c ũ mẹ nó đến trọng thương hơi không cẩn thận thậm chí có thể sẽ thân từ đạo tiêu đồng thời đây là phổ thông nhỏ nhất hình thiên thạch như thật đến một quả tinh thần vẫn thạch khổng lồ đủ để cho đại đến u ố t hận ẩm ẩm mà đổi thành bên ngoài một bên hỏa long nhất tộc cũng xuất hiện cảnh tượng giống nhau cùng một thời gian toàn bộ yêu giới cũng chấn động tất cả chủng tộc mới vừa nhận được hai tộc bị đánh bại đồng thời bị kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tuyên chiến tin tức lúc cái này kinh khủng vẫn là oanh kích trực tiếp hủy diệt hai tộc rất rõ ràng đây chính là long tộc địch nhân đại thú bút lại thêm hai tộc vừa rồi đắc tội người t suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực vô số thế lực n g ộ n cái này mẹ nó chính là người vì diệt tộc kim sĩ đại bằng điều thế mà bá đạo như vậy mới vừa khai chiến liền trực tiếp đem hai tộc c h ò diệt tuyệt cái này mẹ nó ngươi không chết chính là ta sống a lại chương tám mươi chín tám mươi chín niết bàn cực hạn bất tử bất d i ệ t một nửa yêu giới đều hứng chịu tới ba đ ộ hai bên đều là phương viên vạn dặm bao trùm tính thiên thạch vanh tạc cựu phượng yêu đế miệng c ẽ n nết khó có thể tin nhìn về phía kim viêm lại nhìn một chút diệt phong cái này mẹ nó mới vừa tuyên chiến liền trực tiếp diệt hai tộc nàng có thể cảm ứng được yêu giới biến hóa cùng hai tộc sinh mệnh tàn biến trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thủ đoạn này đơn giản nhường nàng đều cảm nhận được đáng sợ cái này mới thật sự là d i ệ t tộc một tên cũng không để lại đột nhiên may mắn tự mình lúc trước chuẩn bị lôi kéo diệp p h o n g bằng không mà nói hiện tại hai tộc chính là ngô đồng sơn hạ tràng bị mấy trăm khỏa thiên thạch trực tiếp oanh tạc thì thao lên tiếng cái này thủ đoạn đơn giản thông thiên đồng thời còn không có bất luận cái gì vết tích ở trước mặt mình man thiên quá hải đưa tới trận này động đất liên liên kim viêm giờ phút này cũng choáng chính mình không có động thủ a k ế trong quả là, chỉ có thể ánh nhìn phía mắt đem lên lên về Diệp p lòng ạ i c h đối với thủy tổ sùng bái cũng càng sâu bố cục ngàn văn năm chính là vì như thế một cái truyền nhân nhìn xa trong rộng đã hình dung không được thủy tổ vô số phượng hoàng khoe miệng co giật kim viêm lời nói này khiến cho giống như ngô đồng sơn là bọn hắn địa bàn bất quá bọn hắn cũng sẽ không nói thứ gì đương nhiên đây chỉ là đơn thuần đối kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bài xích song phương dù sao tại viễn cổ bên trong tranh chấp kết huyết cứu đối với diệp phong sử dụng phượng trì không có chút nào bất mãn thậm chí có chút k i ê u ngạo bởi vì diệp phong thế nhưng là thái huyền môn môn chủ mà thái huyền môn đây là bọn hắn nhất tộc minh hữu công tử còn xin rời bước p ư ợ n g trì hôm nay tri ân p ư ợ n g hoàng nhất tộc trên dưới chắc chắn m a ơ n cựu p h đa tạ yêu đế vật này đối ta mười điểm trọng yếu dứt lời nhanh chân lưu tinh trong triệu đi đến không chút do dự a đại kiết như sơn nhặt tay gãi đầu một cái có chút không hiểu lúc trước không phải còn lớn hơn đánh xuất thủ sao làm sao hiện tại lại hòa hảo rồi hắn hiện tại đồng thời t h bắt đầu từ hôm nay phượng chiêu tuyết kế thừa tộc trưởng tri vị tộc ta trên dưới nếu có kẻ không theo z chi tuân lệnh vô số phượng hoàng túi lầu xuống cung kính lên tiếng phượng chiêu tuyết cũng là bán đế cơn giả cho nên bọn họ không có bất kỳ lời oán giận tuân tuân lệ phượng chiêu tuyết có chút mơ hồ vội vàng chắp tay hành lễ ngoại phái tộc nhân phải kế thừa đại điện đây là tổ hấn nàng có chút dợ khóc dợ cười trong lòng cũng càng thêm cảm kích d i ệ p phong tự mình mấy tháng trước đó cứu tiểu gia hỏa lại có như thế đại năng đo cái này rất rõ ràng chính là yêu đế lấy l ò n g đưa nàng coi như d i ệ p phong người ngô đồng sơn cấm địa phượng trì giống như nhang tương thấu đỏ ao nước xuất hiện ở trước mắt ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận kinh khủng năng lượng cực kỳ to lớn ông, ông, ông. d i ệ p phong thể nội thôn thiên đế kinh đã bắt đầu sao động tựa hồ muốn đem trước mắt năng lượng toàn bộ thôn vệ giống như một đầu s ó i đói nô lần này liền đem linh nhi hàn độc cho thanh lý mất d i ệ p phong thanh â m vang lên một đạo thiên địa hư ảnh xuất hiện ở trước mắt một bộ tuổi trẻ thân thể mềm mại rơi vào trong nước hồ b ị n h d i ệ p phong trợt trực tiếp tiến vào phượng trì một màn này nếu để cho ngoại giới phượng hoàng nhất tộc người trông thấy đoán chừng phải bất tỉnh đi phượng trì chi thủy các nàng chỉ cần có một dọn liền có thể kích động bất tỉnh đi có thể diệm phong thế mà thế mà trực tiếp cùng vị kia nhảy vào trong nước hồ không đồng thời lúc này cựu phượng yêu đế đang nhìn xem một màn này bên cạnh còn có phượng chiêu quân cùng kim viêm yêu đế ba người hiện tại cũng lâm vào yên tĩnh không nói gì khu khu cái này lao tổ gần đây nhảy thoát chính là tính tình người ha ha ha kim viêm lung túng nói khi nhìn thấy một màn này lúc hắn sợ cựu phượng yêu đế nổi giận cái này thế nhưng là phượng hoàng nhất tộc thần vật tùy tiện đến mấy giọt xuất hiện ở bên ngoài cũng đem dẫn phát yêu giới đại động đảng thế nhưng là lao tổ hắn thế mà trực tiếp nhảy vào đi ngâm trong b ồ n tắm liên liên hắn cũng cảm thấy phung phí của trời cựu phượng yêu đế cảm giác tự mình thân thể mềm mại không có lực lượng khe run lên sau nửa ngày thở dài lên tiếng phượng chi chi thủy vốn là sử dụng phẩm ngâm trong b ồ n tắm cũng chưa hẳn không thể phượng hoàng nhất tộc đã lâm vào sống chết trước mắt đừng nói lấy r a ngâm trong b ồ n tắm coi như tùy ý tiêu xài nàng cũng sẽ không nói cái gì hắn thật có thể cứu ta phượng hoàng nhất tộc sao cựu phượng yêu đế giống như đang thì thào tự nói lại như hỏi tham phượng chiếu quân trang diện lại lần nữa trầm m ặ t xuống một lát sau phượng chiêu quân khẽ mở đôi môi chỉ nói một chữ ngự a khí mười điểm kiên định có thể cựu phượng yêu đế gật đầu cũng bởi vì một chữ này nàng sẽ đem phượng hoàng nhất t ộ c mệnh đặt ở diệp phong trên thân đặt ở cái này chỉ là thiên vương cảnh nhân tộc trên người thiếu niên ba người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hình chiếu bên trong ba người toàn thể mắt trợ tròn ẩm ẩm diệp phong n ụ c thân giống như một phương thiên địa điên cuồng hấp thu phượng trì chi thủy bên trong năng lượng như kinh lôi tiếng vang xuất hiện trong đậu phượng trì chi thủy đang lấy mắt trần có thể thấy tình thế giảm bớt mà lại tốc độ cực nhanh òng ngóng ngóng d i ệ p phong hai mắt nhắm c h ặ t thầm cười khổ vừa tiến vào phượng trì thể nội đế kinh liền bạo phát trực tiếp bắt đầu hấp thu một cố khô nóng cảm giác theo phần bụng truyền ra trong đan điền m i ế t bàn thần hỏa càng l à ở trong kinh mạch lưu truyền tốc độ là bình thường gấp trăm lần len k e n chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ duyên hấp thu phượng trì túc chủ sắp thu hoạch được bất hủ thần thể bất luận trải qua bao nhiêu tế nguyện túc chủ tuổi thọ cũng đem bất hủ chương chín mươi chín mươi song thần thể chất đế mộ mở ra Ông nong nong. Phong quanh thân, tách ra trong Diệp tách suốt t ra ầm n huy, ộ buộc nội t tức, phát Thể giặt trào bất t cố cơ kinh khủng khí tức, phát ra. Thể nội sinh cơ dào, trào không sinh phun ngừng, đây là bất hủ h ra. rào, là đây ầm n ngay tại tạo nhục thân. thể tại tạo cải Ẩm. vô số niết bàn c h i hỏa xông ra thể nội đem diệp phong cùng liễu linh nhi hai người báo khỏa ưng ngô cục phượng tri thần thủy cũng đang nhanh chóng giảm bớt đã trượt hơn phân nửa c á c giang giác liễu linh nhi thân thể mềm mại bắt đầu trở nên thấu đỏ hàn độc ngay tại dần dần tiêu tán căn cơ đang bị cực nóng niết bàn thần hỏa trừ tận gốc ừ a không khỏi rên gì lên tiếng nàng chậm rãi mở ra hai con người mang theo nhạt l à m sắc quan g huy kính sắt chỏng lóe ra nghi hoặc không hiểu chính mình đây là ở đâu đây bốn bề tất cả đều là cực nóng hỏa diễm nhưng cũng không có đối nàng làm ra tổn thương công kích trạng thái đột nhiên đem ánh mắt ngưng tụ ở trước mắt nam tử kia trên thân diệp phong ngữ khí mang theo một k i a mừng rỡ tại cái này cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nhìn thấy phu quân của mình nhiều hơn một k i a cảm giác an toàn diệp phong cái chán có vô số hóng ánh mồ hôi xét qua gương mặt chật vật nói ra linh nhi tốc độ tiến vào trạng thái tu luyện đem thần thể hạn chế mở ra cơ hội chỉ có lần này lần trước chính là tự động xung kích thái âm thần thể mới đưa đến hàn độc tăng vọt đương nhiên cái này cũng mang đến một tia tiện lợi tuyệt âm hàn thể đã là nhân tộc mạnh nhất thể chất một trong tại đi lên chính là thiên nguyên giới cấm kỵ thể chất thái âm thần thể hiện tại phượng trì chi thủy mang đến vô tận năng lượng hiện tại xung kích có được cực lớn tỷ lệ thành công liễu linh nhi đầu tiên là xứ sở đôi mắt đẹp chất động vội vàng ngồi xếp bằng tay ngọc vân ra cùng diệp phong song trường đối nhau、Ấm. một đỏ một lam lượng đạo quang mang quấn quanh ở hai người cánh tay bốn bể ẩm ẩm đúng lúc này toàn bộ ngô đồng sơn bắt đầu chấn động lay động không thôi cựu phượng yêu đế ba người lúc này đã ngộng ngoa tạo cái này mẹ nó chính là t h ầ n thể song thần thể chất đồng thời hẳn g thế lao tổ đây là muốn nghịch thiên a kim viêm không khỏi bạo nói t ụ đáy mắt tràn đầy trấn kinh t h ầ n thể là vạn cổ tối cường thể chất mỗi một vị t h ầ n thể người sở hữu chỉ cần không chết yểu tất thành đại đế đồng thời vẫn là loại kia chấn áp đương thời đại đế nhất định vô địch hán làm sao có cựu chuyển miết bản thể cựu phượng yêu đế càng là khó có thể tin bởi vì d i ệ p phong thể chất lại là cựu chuyển miết bản thể đây là phượng hoàng nhất tộc chuyên môn thể chất có thể so với thần thể hào bất tử c h i thân chỉ cần nhục thân bất d i ệ t tất miết bản trùng sinh từ viễn cổ đến bây giờ xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng là vì cái gì xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân phượng chiêu quân thở một hơi dài nhẹ nhõm còn chưa theo này đôi thần thể khiếp sợ kịp phản ứng nói lao tổ cái này có thể là bởi vì trước đây ta cho ra một d ọ t tinh huyết nhờ diệp phong hấp thu trước đây tựa như là như thế cái nguyên nhân trước đây nàng trông thấy một màn này thời điểm cũng là không thể tin được nhưng cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói tới thông ban đầu tự mình nữ nhi ký kết chủ phó khế ước cùng nàng đến tiếp sau khế ước cũng có tinh huyết bị diệp phong hấp thu cựu phượng yêu đế quay đầu khoe miệng co giật nhìn về phía phượng triều quân cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ n h ụ nếu có thể mẹ nó dựa vào một dọn tinh huyết liên có thể kích hoạt cựu chuyển miết bản thể nàng đã sớm phân ra vô số đại đế tinh huyết trò tục nhân l i ê n t ứ gia tộc người đều không có khả năng một cái nhân tộc lại như thế nào kích hoạt đ ầ u đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên kích động lên tiếng chẳng lẽ nói d i ệ p phong d i ệ p phong là ta phượng hoàng nhất tộc thủy tổ hay là kiếp trước là cựu chuyển biết bản thể người sở hữu không sai nhất định là chỉ có các nàng mấy vị có lẽ có như vậy một tia kích hoạt kim viêm khẽ nhất miệng vội văn ó i cựu phượng ngươi đây là ý gì tộc ta đời thứ hai l a o tổ làm sao có thể là các ngươi bọn này tóc đỏ lẫn lộn chim tổ tông ngươi đây là tại nục nhã ta kim xí、sí、đại bằng nhất tộc hay sao ngữ khí cực kỳ tức giận bởi vì hắn gần đây cũng xem thường phượng hoàng nhất tộc bao quát hiện tại dựa vào diệp phong kết minh cũng như thường như thế kim viêm họa từ miệng mà ra công tử trên thân không có ngươi tộc huyết mạch nhưng lại có thể dựa vào phượng hoàng tinh huyết kích hoạt cựu chuyển miết bản thể cái này khẳng định là tộc ta chuyển thế thể cựu phượng yêu đế lông mày hơi n h í u giận dữ mắng mỏ lên tiếng bốn bể không khí trở nên ngưng đ ộ n g khí tức trong n g á y mắt khẩn trương hai vị đại đế trận mắt nhìn một cỗ túc sát khí tức xuất hiện hai vị tại tranh chấp cái gì diệp phong t h a nhâm vang lên tay phải nắm ngọc thủ như nhẹ nhàng c u n tử trên thân thêm ra một khí chất xuất trần một bộ áo trắng giống như trích tiên d i ệ p phong kích động trong lòng cũng dần dần biến mất mặc dù nhục thân bất hủ nhưng vẫn là muốn tiếp tục tu hành đem tu vi nâng lên dù sao coi như ngươi là bất hủ t h ầ n thể đám kia lao quái vật cũng như thường có biện pháp giết chết ngươi tu vi còn chưa đủ lần này hắn tu vi không có tăng vọt một phần nhỏ phượng chỉ thần thủy năng lượng tới tại liễu linh nhi trên thân đúc thành nàng thái âm thần thể nói cách khác nàng ngay sau tất thành đại đế mà hắn hơn phân nửa thần thủy năng lượng đem bất hủ thần thể kích hoạt cuối cùng một phần nhỏ cũng làm cho thôn thiên đế kinh n u ố t trừ lấy đồng thời tiến hóa đến tiểu thành lần tiếp theo liền xem như thánh binh d i ệ p phong cũng có thể trực tiếp thôn vệ tiến hóa đến đại thành trên lý luận là có thể thôn vệ một phương tiên h địa nhưng trong đó cần tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ tương đương với một vạn đem thánh binh ân không sai một vạn đem cũng chính là ba cái phượng trí năng lượng d i ệ p phong thầm cười khổ cái này mẹ nó có chút hố cha a tham kiến lao tổ cái này tóc đỏ lẫn lộn chim lại còn nói lao tổ là các nàng nhất tộc thủy tổ đây quả thực là nhục nhã bản đế ta chịu không được cái này bị khuất cho nên liền cùng cựu phượng yêu đế tranh luận phải trái bắt đầu kim viêm mặt mũi tràn đầy p h ấ n hận diệp phong rõ ràng chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc cựu phượng yêu đế không thèm để ý hắn nhãn thần trở nên cực kỳ tôn kính nói công tử ngài kiếp trước hẳn là tộc ta cựu chuyển niết bản thể người sở hữu thậm chí có thể là tộc ta thủy tổ điểm ấy là không thể n g h i ngờ liễu linh nhi ngạc nhiên nhìn về phía diệp phong đôi mắt đẹp chất động tự mình phu quân làm sao lại thành phượng hoàng nhất tộc thủy tổ đồng thời vẫn là kim si đại bằng nhất tộc lao tổ đầu có chút chóng mặt diệp phong lao tử tiến vào một chuyến phật trì liền thành nhà khác thủy tổ cái này có thể thực ngư bức liền hắn cũng dợ khóc dợ cười ngay tại diệp phong chuẩn bị mở m i ệ n g lúc một đạo kinh khủng đế u y xuất hiện tại ngô đồng sơn bên trong、Ấm、ẩm ẩm m ê n h mông quần quận vô song cực kỳ khủng bố thậm chí có quân lâm thiên hạ nhất thống yêu giới chi thế cựu phượng yêu đế tuyệt mỹ khuôn mặt đ ộ biến yêu đế chi mộ thế mà sớm mở ra t r ư ơ n g chín mươi mốt chín mươi mốt đại cục b i ế n số các tộc dị đậu yêu giới một toàn núi cao chậm rãi lắc lư vô số cự thạch bay múa nó nhắm mắt một cái to lớn rùa đen đầu dối ra hướng tiên h không nhìn lại đây là cái gì tình huống vị tia đế mộ thế mà sớm một tháng mở ra cái này không đúng làm sao biến số rồi được rồi được rồi cùng lao quy ta không có quan hệ gì tiếp tục ngủ say rùa đen đầu lắc lư dưới giống như thần côn bất đắc dĩ thở dài âm thanh liền rụt về lại chân long nhất tộc một cái thân mặc long bảo bá đạo n ă n tử n g n g đầu nhìn trời khoe miệng hiện ra mỉm cười ở xuất hiện biến số thú vị thú vị ngược lại là thú vị yêu đế chi mộ long nhất ngươi đi xem một chút đi đem tam thái tử mang lên nhường tên nghiệp trướng này ma luyện một phen khác như cái hoàn khố đệ tử đ ồ n g dạng phượng hoàng nhất tộc kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc còn có cái kia rất có can đảm nhân tộc thiếu niên thế mà tại hiện tại tuyên chiến chấm ngược lại là có chút đau đầu lại để cho đám phế vật này sống tạm một trận đi nhường tất cả lòng tộc có vào không nên cùng hai tộc bọn họ cứng đôi cứng thời điểm không tới a đây một cái bóng đen cung kính nói mang theo một cái bóng người bước vào hư không bên trong thiên nguyên giới hoang cổ diệp ra trong đình viện ngay tại điều chỉnh trạng thái dạ đế đột nhiên mở ra sông đồng giống như tinh thần sáng trói con ngươi bắn thẳng đến hư không đã đến giờ nhường hắn ra đi s á t tổ mối thủ nhường hắn tự mình xuất thủ tam tổ cùng nhau đi một lần đi nhìn xem ta vị kia danh sưng vô địch đương thời yêu n g h i ệ t là thế nào chết đi một đạo lao giả hư ảnh theo bên cạnh đi ra lao tríu k ắ p khuôn mặt là cùng thiện thở dài lên tiếng diệm phong thủy trung là ta diệp ra yêu nghiện làm gì đấu cái ngươi chết ta sống đâu mặc dù ngươi thắng lao nhị nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho diệp phong nhất định phải chết hiểu chưa hắn mặc dù chỉ có thiên vương cảnh có thể hắn đã trưởng thành gia đế ngươi cũng đừng chấp mê bất ngộ gia đế như tinh thần trói mắt con ngươi nhìn về phía t ă n g tổ lắc đầu cười một tiếng các ngươi thế mà còn hy vọng xa v i hai cái có sinh tử huyết cựu yêu nghiệt có thể tại diệp ra ở trung hòa thuận hắn ngủ say ngàn năm đã hoàn m ị trở thành đời thứ nhất trí tôn hôm nay thất tình chắc chắn danh chấn vào cổ là các ngươi bọn này lao đồ vật tại chấp mê bất ngộ diệp phong chỉ xứng trở thành hắn bàn đạp dứt lời trực tiếp biến mất tại hư không bên trong không có chút nào do dự tam tổ liên tục thở dài diệp ra một thế này vốn nên huy hoàng đáng tiếc năm đó đời thứ nhất trí tôn tin tức truyền đến bọn hắn trong hai lúc gắn liền với thời gian đã mượn tổ tôn ba đời đều là yêu người ta hắn lần này tự mình xin đi giết giặc ra trước cửa hải hướng yêu đế tri mộ chính là vì tại thời khắc mấu chốt bảo đảm diệp phong một mạng yêu d ư ớ i yêu đế tri mộ một tòa như như cự lòng kéo dài sân mạch chính là vị này yêu đế phần mộ、Ấm、ẩm thư không bị xé nứt phát ra kinh lôi tiếng vang vô số cường giả yêu tộc giáng lâm nơi này dù sao cũng là yêu giới sân nhà bọn hắn tới nhanh nhất lúc này một đạo bạch quang theo phương xa phong tới hai cái trắng tinh yêu hồ sau lưng có chín cái đôi u cáo chập trờn tìm được một chỗ địa phương nằm xuống tu dưỡng vô số yêu thú toàn bộ xem ngây người ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía kia hai cái thiên hồ lại không một yêu thú có d u n g khí tiến lên bắt chuyện trong truyền thuyết thiên hồ nhất tộc thế mà cũng bị yêu đế chi mộ trò kinh động đến truyền ôn các nàng có thể dự báo tương lai xem thấu lịch sử trường hạ không biết là thật là giả đồng thời thiên hồ nhất tộc thủy tổ từng theo theo một vị kém chút nhảy ra ngoài có nội tình thâm hậu yêu tộc lên tiếng kinh hô giống hồ khiêu cựu tiên h tất cả mọi người nghe thanh vọng đi bốn cái thanh loan kéo đổi u quanh người cũng tản mát ra kinh khủng khí tước thế mà tất cả đều là bàn thánh cấp bậc một cái tiểu bạch hổ hóa thành một đạo bạch quang sung ra đứng ở giữa không trùng sắp phạt chi khí tại quanh thân xoay quanh nhìn quân hùng trong mắt mang theo một tia coi nhẹ thật giống như trong mắt đám kia yêu thú tất cả đều là sinh vật cấp thấp ta đi nó thế mà cũng tới bạch hổ nhất tộc đế tử bạch trần nó thế nhưng là lấy thiên vương đ ỉ n h phong dẫn chém thiên tông nhân vật hung á c toàn bộ bạch hổ nhất tộc t à i nguyên toàn bộ hướng hán nghiêng nghe nói có được trăm phần trăm phản tổ huyết mạch à bạch hổ nhất tộc lại dám yên tâm như thế để nó một mình xuất hiện ở đây thật không sợ ngày xưa cựu địch xuất thủ người đang nằm mơ sao thư không bên trong tất nhiên có yêu đế vì nó thủ hộ thậm chí lần này bạch hổ nhất tộc tại bố cục đem ngày xưa cựu địch toàn bộ dẫn xuất tất cả yêu thú cũng kinh ngạc dị vang căn bản gặp không đến thần thú hiện tại giống như là sau cơn mưa mắng một cái tiếp theo một cái xuất hiện mà lại trong truyền thuyết phản tổ huyết mạch cũng là liên tiếp không ngừng xuất hiện ngang chân trời nhóm lửa diễm đốt đỏ lên một mảnh bầu trời mênh mông quần quận vô song đế bi xuất hiện một cái phượng hoàng vô cùng gây nên tốc độ xuất hiện ở bên ngang một đôi c h e khuất bầu trời cánh nhường vô số yêu t h u trận mắt hốc m ộ m song phương tại cùng một thời gian rơi xuống đất hóa thành hình người sau lưng còn có một vị nhân tộc thiếu niên một cái như băng tuyệt mỹ thiếu nữ cùng một tôn khí tức kéo dài thần ma cao như mấy triệu vô số yêu thú run lên trong lòng ngoa tạo phương hoàng nhất tộc yêu đế thế mà tự thân xuất mã làm người ta kinh ngạc nhất chính là k i a hai cái nhân tộc thiếu niên thiếu nữ vừa rồi vừa rồi lại là cưới sau lưng yêu đế nhân tộc làm sao có thể cưới tại thần thú trên lưng tất cả yêu thú kém chút dọa đến bất tỉnh đi lúc này mắt vàng thanh niên hùng hùng hổ hổ nói m ũ nội nó nếu không phải cảnh giới cao một chút chỉ bằng ngươi cái này tóc đỏ lẫn lộn c h ì m tốc độ có thể đuổi kịp lão tử ngoa tạo vô số yêu thú run lên trong lòng vị này kim si đại bằng đ i ề u tồn tại là ai a thế mà lại dám mắng vị t i ê n là tóc đỏ lẫn lộn chim từ xưa đến nay toàn bộ yêu tộc cũng không ai dám như thế mắng phượng hoàng nhất tộc a nhưng là ta phát hiện tự mình vẫn có dư lực cho nên theo cái này một tuần bắt đầu tác giả kun sẽ đột phá bản thân cực hạn mỗi ngày giữ gốc tám hơn sau đó ta sẽ tận lực chín hơn thậm chí mười trường nếm thử đột phá đổi mới thời gian sáu giờ chiều đến m ộ ư ơ i hai giờ sẽ có bốn năm hơn dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ đến sáu giờ sáng sẽ có bốn năm hơn đỏ thắm t r ư ơ n g chín mươi hai chín mươi hai đời thứ nhất trí tôn chân long thái tử cựu phượng yêu đế mắt phượng lạnh lẽo cười lạnh thành tiếng a tốc độ không được ngươi quái tu vi vậy có phải hay không bản đế xuất thủ chấn áp ngươi về sau ngươi cũng muốn rảo biện một phen ngữ khí cực kỳ bất thiện kim viêm quả thật có chút muốn ăn đòn d i ệ p phong khỏe miệng co giật kim viêm cái miệng này thật là không quản được a tu vi rõ ràng liền so cựu phượng yêu đế yếu hơn một bậc hết lần này tới lần khác còn muốn đi lên giận m a n g đối phương nếu là thật động thủ không có gì bất ngờ xảy ra kim viêm tuyệt đối sẽ bị đẻ xuống đất ma sát đại đế ở giữa mỗi cái tiểu cảnh giới tranh lệch đều là thiên địa khoảng cách vượt cấp cái gì hoàn toàn không tồn tại mỗi một cảnh giới cơ h ộ i tranh lệch mấy lần thậm chí gấp mười nhưng kim sĩ đại bằng điệu tốc độ quả thật có chút kinh khủng diệp phong thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ kêu một g i ọ t tinh huyết liền để tự mình buôn lôi tăng lên mấy lần lao tổ người xem một chút thì c ử u phượng yêu đế lại bắt đầu chúng ta hiện tại thế nhưng là minh hữu a ngươi cái này động đột nhiên liền muốn chấn áp bản đế ngược lại để bản đế sợ hai ngươi tại sau lưng đâm nào kim viêm bị khuất hướng về phía diệp phong nói ngoa tàu. lúc ộ tộc một thai ta nhất thế tộc, tổ. hướng phía nhân hô sao? kia đi Kim đại điểu lại đế, sĩ láo mà bằng xưng cái vị về trước trận kia động tinh lớn chính là kim bằng nhất tộc làm ra long tộc hai đại trực hệ phụ thuộc c h ư ớ c mắt bị diệt dạng này ngoan nhân thế mà thế mà thần phục cái kia nhân tộc sâu kiến rồi cái này tương phản n h ư n g ở đây tất cả yêu thú cũng đón chịu không được lúc trước động tinh lớn chỉ cần có chút nội tình đại tộc cũng đại khái biết rõ là cái gì tình huống đương nhiên cũng giới hạn tại đại khái kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc xuất thủ đem long tộc tập kích cường thế quái nhiễu đồng thời chiến cuộc tại trong vòng nửa canh giờ bị phá vỡ trong tộc tổ điện tức thì bị diệt tất cả mọi người không có đi liên tưởng là bởi vì cái này thiếu niên phượng hoàng nhất tộc mới miễn đi tử k i ế p ồ tiểu bạch hổ liếm láp lấy hổ t r ả o trong con mắt hiện lên một tia ngưng trọng bởi vì nó theo diệp phong trên thân cảm nhận được cực mạnh nguy cơ cùng cảm giác thân thiết trong lòng hơi nghi hoặc một chút tự mình làm sao có thể đối huyết mạch cực kém nhân tộc có cảm giác thân thiết đâu lắc lư phía dưới hồ não không để ý yêu đế chi mộ trong tộc hạ lệnh nhất định phải cựu i đại kiếp tiến cơ, ngay tại ra trong trận trong. Tiếp tục ngưng tụ tâm thần, đem trạng thái này ngay này bên ngưng đó đem mê mộ vụ, cơ, cái chỉnh đến tốt nhất. điều tốt phượng yêu đế đột nhiên quay đầu không thèm để ý kim viêm đẹp đẽ khuôn mặt lộ ra ý cười lạnh nhạt nói long tộc tới mắt phượng bên trong sát cơ phun trào phượng hoàng nhất tộc vạn cổ cơ nghiệp kém chút ngay tại nàng trong tay hủy diện thượng cổ trong đại kiếp đánh lén phượng hoàng nhất tộc dẫn đến tổn thất nặng nề về sau nàng cũng nhiều lần ngừng n h ị có thể đổi tới lại là lôi đình sát cơ mối thù này nàng đã dằn xuống đáy lòng vô số năm cựu phượng yêu đế nhưng trong lòng đối diệp phong cực kỳ cảnh giác đây tuyệt đối là một cái nhân vật hung hát đến bất luận như thế nào cũng không chuẩn bị trêu chọc dù sao diệp phong bên này quá d ọ người đại đế lao tổ cựu phượng yêu đế còn xưng là công tử giống như cùng thế hệ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm đợi chút nữa liền trở về cảnh cáo từ người nhà ai mẹ nó nếu là dám gây cái này nhân tộc thiếu niên liền trở chết đi ngang long tộc lối đi nhỏ nhanh chóng lan đi những người cản đường giết mười vị thánh nhân mở đường đây là nước long nhất tộc tại phía sau mặt ngao hưng cùng ngao b i ể n hai tôn đại đế cũng xuất hiện một cái thân m ặ c hoa phục đỉnh đầu sừng rồng thiếu niên dạo bước tại hư không bên trong ngáp một cái tựa hồ buồn ngủ mông lung má bọn này rắn so lão tử cũng p h t lối một đám đồ ăn sớm muộn tận diệt kim viêm coi nhẹ lên tiếng cực kỳ khó chịu lúc trước bị một cái long tộc đại đế cho uy hiếp hiện tại thế mà còn bị một cái long tộc hậu bối đoạt danh tiếng trong lòng đã sớm khó chịu nếu không phải hư không bên trong còn có một đạo đại đế khí tức hắn đã xông đi lên làm thịt cái kia long tộc thiếu niên lớn mật từ đâu tới sâu kiến lại dám nhục nhã ta long tộc nhục ta long tộc là chết vậy nhanh chóng đem hắn cầm xuống mấy cái nước long nhất tộc thánh nhân vội vàng giống to lên tiếng một tại chân long tam thái từ trước mặt biểu hiện mình mẹ nó vị này ngược lại là lời gì cũng dám nói long tộc thế mà được xưng là đồ ăn rán bản tọa nhiều năm như vậy ngược lại là lần đầu nghe nói thú vị thú vị ha ha ha long tộc cũng nên có hôm nay phách lối vô cùng lúc trước kia hai tộc hủy d i ệ t còn không có nhường bọn hắn hấp thụ giáo dạy bảo sao vô số yêu thú lộ ra vui sướng biểu lộ long tộc sớm đã tiếng xấu chiêu tự xưng là huyết mạch cao quý không có tộc quần có thể cùng chống lại còn tự xưng yêu giới bá chủ rất nhiều tộc quần đối bọn chúng đã bất mãn khi nhìn thấy một tôn đại đế đứng ra trào phúng vội vàng cười to mười điểm hạ giận kim viêm không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện nơi này ha ha thật đúng là có dũng khí a hai tôn long đế cười lạnh thành tiếng trong hư không khí tức như ẩn như hiện nếu không phải cựu phượng yêu đế ở một bên đã sớm động thủ dù sao đại đế trung kỳ quá mức kinh khủng ẩm ẩm lúc này hư không bị xé nước trong sân ngưng kết bầu không khí bị đánh phá không nghĩ tới tội tử thế mà chạy đến yêu giới tới c ó trách chưa từng nghe qua tin tức của ngươi xem ra ta diệp ra tội tử vốn phía trêu chọc cương địch liền long tộc cũng không để vào mắt ha ha ha chư vị yêu đế cùng nhau xuất thủ như thế nào ba đạo bóng người theo trong hư không phóng ra một cái mực phát s a n h năm cười ha ha phía sau hắn có một vị thiếu niên người khoác tóc đỏ sắc mặt đ ạ m m ạ c tựa hồ đem vạn linh coi là không có gì thế gian này không ai có thể nhập mắt của hắn nhìn về phía diệp phong khẽ nhả một ngụm trọc khí nói như tại đếm ộ chém ngươi hắn tộc nhân toàn bộ chết rồi toàn bộ phía đông đại lục diệp ra toàn bộ bị hủy diệt diệp phong nghe vậy đem ánh mắt nhìn lại dần dần đ o trầm giả đế còn có cái kia cướp đi tri tôn cốt tạp t h á i chém ta n g ư ơ i tính toán cái gì đồ vật dựa vào phụ thân tà trí tôn mẫu sao ha ha ha ha trong mắt sắc cơ phun trào sau lưng tóc đen dối tung theo gió bay múa diệp phong liệu linh nhi lông mày có một tia lo lắng nàng có thể cảm nhận được diệp phong lựa giận loại kia nổi giận lúc này ngao hưng hai người liếp nhau nở rộ tinh quang lại có hai vị nhân tộc đại đế nguyện ý trợ trợ trong lòng đồng ý hai vị đại đế trợ lực hoàn toàn có thể đem cựu phượng yêu đế cùng kim viêm lưu ở nơi đây chương chín mươi ba chín mươi ba đại đế tề hàng động đến hắn thử một chút、hút. cái này nhân tộc thiếu niên được nhân giống như nhiều có chút quá mức ca hoang cổ diệp ra chính là nhân tộc viễn cổ truyền thừa xuống thế gia cực kỳ khủng bố tăng thêm hai tôn nhân tộc đại đế tia thiếu, thiếu niên trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong liền nhìn hắn còn có hay không át chủ bài bằng không mà nói hôm nay sợ là vào không được yêu đế chi mộ liền muốn ôm hận mà kết thúc vô số yêu thú thở dài diệp phong cùng đối phương t r ê n h lệnh quá xa long tộc cũng không có khả năng liền hai tôn yêu đế tại trong hư không kia như ẩn như hiện khí tức rất rõ ràng chính là chân long tam thái tử người hộ đạo một bên thiên hồ chập chân đ u ô i cáo trong veo thanh âm mang theo một tia nghi hoặc mãi mãi vì cái gì có nhiều người như vậy đều muốn đối phó hắn nha trên người hắn khí thức thật là thân thiết hảo hảo nghe a lao thiên hồ hiền lành cười nói tiểu ni tử ngươi cũng chớ xem thường cái này thiếu niên chỉ dựa vào chút người này lưu không được hắn đợi chút nữa tiến vào yêu đế chi mộ có thể tuyệt đối không nên cùng hắn đối nghịch như thật có xung đột địa phương cũng muốn lui một bước hiểu chưa hắn thật không đơn giản a ha ha dứt lời nhãn thần nhìn lại nàng có thể cảm nhận được diệp phong trên người khí vận quá mức rộng lớn một bộ tộc một nhà c h i vận ở trước mặt hắn đều là không có ý nghĩa thậm chí nàng có một loại dự cảm tự mình nhìn thấy còn không phải cái này thiếu niên toàn bộ thầm nghĩ ta thiên hồ nhất tộc đều không thể dò xét người chỉ là ngẫm lại cũng rất khủng bố cái này long tộc cùng diệt ra sợ là phải gặp hai tựa hồ có thể thực hiện cùng nhau xuất thủ đem kim viêm yêu đế cùng cựu phượng yêu đế giao cho ta tộc xử trí hai cái này nhân tộc cùng đầu kia thần ma túy hai vị long tộc yêu đế nhết miệng cười một tiếng quanh thân như vượt sâu khí tức phồng lên ra bất cứ lúc nào chuẩn bị đ ộ n g thủ có thể dạ đế bình tĩnh nhìn lại cũng không có bởi vì diệp phong giận mắng tức giận đột nhiên bên cạnh tam tổ động ngăn tại diệp phong trước người đạ mặt nói dạ đế không sai biệt lắm là được rồi diệp phong là ta diệp ra người trên người hắn chạy ta diệp ra máu chỉ cần ta diệp ra chợ hắn một thế này chắc chắn huy hoàng thu tay lại đi ngữ khí trở nên cường ngạnh nhị tổ thua dựa theo đổ ước liền không thể xuất thủ cho nên lần này từ hắn tự mình xuất quan chính là vì bảo đảm diệp phong đặc biệt là trông thấy quanh người hắn quay chung quanh hai cái yêu tộc đại đế càng là kiên định tự mình trong nội tâm ý nghĩ thậm chí không tiếc đắc tội long tộc trên người của ta chạy sôi máu là thuộc về ta diệp phong cùng các ngươi diệp ra không có bất kỳ quan hệ gì diệp phong bình thản thanh â m vang lên hắn đã đem tự mình đáy lòng lửa giận chế trụ nắm chắc ngọc thủ truyền lại ra một tia băng băng lành lạnh khí tức nổi giận cũng không thể giết chết dạ đế cùng đệ tử của hắn chỉ có tỉnh táo lại khả năng tìm kiếm đối sách tam tổ tựa hồ sớm đã nói trước cũng không có bị diệp phong trọc giận cái này c h bản cũng quá cầu h ế t đi ta đi diệp ra đại đế thế mà muốn sát tộc bên trong đế tử yêu nghiệt như thế thiên kiêu diệp ra thế mà đều muốn hạ sát thủ quả nhiên là có mắt không t r ọ n g hai vị đại đế quyết liệt tiếp xuống mới là trò hay vô số yêu thú cũng thấy c h ó n g nhân tộc ở giữa tranh đấu n h ư ờ n g bọn hắn s ừ n g sốt một chút đầu hiện tại cũng cảm giác có chút c h ó n g cái này dạ đế ngươi như kiềm chế lại cựu phượng yêu đế ngươi trong tộc vị kia giao cho bản đế sẽ không đả thương hắn mảy may x u t thủ đem bọn hắn cầm xuống hai vị long tộc yêu đế đã không thể chờ đợi lúc trước xỉ nhục đã diệt tộc mối thù hiện tại bọn hắn hận không thể trực tiếp đại khai sát giới gia đế hướng phía trước đ ặ t mạnh hán động tam tổ đã đây là hai vị cộng đồng quyết sách như vậy ta tôn trọng các ngươi đạo khác biệt nhu cầu khác nhau ngàn vạn năm về sau diệp gia hậu đại sẽ chỉ nhớ kỹ là ai xuất lĩnh bọn hắn đi về phía huy hoàng ẩm ẩm kinh khủng đế bi bạo phát x、sì. ỉ nha hư không bị xé n ứ c lại là một vị long tộc đại đế xuất hiện thất tôn đại đế đại chiến đây quả thực là thị hiến bản tọa đã thu hút xôi trào trận này đại chiến đội hình quá mức hào h ò a kinh khủng bất quá cái này nhân tộc thiếu niên vẫn là ở vào hạ phong đối diện cũng có một vị so sánh được cựu phượng yêu đế cừng giả yêu thú kích động nhìn xem một màn này hận không thể tự mình đặt mình vào trong đó từ khi thượng cổ đại kiếp về sau đại đế không ra đồng thời nhìn thấy thất tôn đồng thời khích tướng khai chiến đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ sự t ì n h công tử đợi chút nữa ngươi mang theo a đại rời đi trước tiến về phượng hoàng nhất tộc mở ra sát trận có thể bảo hộ nhất thời cựu phượng yêu đế sắc mặt nghiêm túc nàng theo dạ đế thể nội cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí t ứ c mụ nội nó lao tử ba ngàn năm xuất thế đánh cái này hậu bối dừng lại làm sao ba ngàn năm về sau đã đột phá đến trung kỳ kim viêm giận mắng lên tiếng nhưng trong mắt chỉ có vô tận chiến ý cùng nhiệt huyết ba ngàn năm trước hắn t h ứ c tỉnh tại kim si đại bằng điệu nhất tộc bên ngoài gặp giả đế song phương đại chiến một trận đem đối phương đẻ xuống đất nội truy thế nhưng là hiện tại đối phương thế mà vượt lại tự mình trên trận bầu không khí dần dần ngưng kết túc sát chi khí tràn ngập ra tất cả yêu thú vứt bỏ hô hấp nhìn t r ò n g chọc vào một màn này sợ bỏ lỡ d i ệ p phong không chút nào hoảng thời gian không sai bịt lắm xì、si. a hư không bị xé đứt một đạo bóng người từ trong đó bước ra không c h u n g nổi lên vận sóng ha ha ha đụng đến ta thái huyền môn môn chủ có thể hỏi qua ý kiến của ta linh tổ phong khoáng tiếng cười vang vọng phương viên trăm dặm lại lại là một tôn đại đế ngoa tạo cái này thiếu niên đến cùng có bao nhiêu cấm kỵ tồn tại ủng hộ mẹ nó điên rổ thật coi đại đế là cải trắng sao cái này thế nhưng là thứ tám tôn a nhanh mau nhìn còn có còn có đến b vô số tiếng kinh hô vang lên thanh âm huyên áo đánh vỡ bình tĩnh xem ra là ta kim si đại bằng điệu nhất tộc nhiều năm không có xuất thế dẫn đến thế nhân đã quên tộc ta g i ế t tên một đám rắn cũng dám kêu gạo cùng tộc ta khai chiến đụng đến ta tộc lão tổ người g i ế t không tha vậy lượng đạo trưởng giết gạo linh hai nhức góc kinh khủng kim sắc và mang từ trên trời tế cắt tới d i ệ p phong khỏe miệng nổi lên t i ể u dung cục diện bây giờ tựa hồ điên đạo úc trang diện bên trên trực tiếp điên đạo theo nguyên bản bốn t r ba biến thành sáu đ ô i bốn d i ệ p phong bên này chiếm cứ sáu tôn đại đế t r ư ơ n g chín mươi b ố chín mươi b ố chân long đại đế một con mắt trên trận t i ế n tĩnh ghi mắng cái này mẹ nó đang đắng sáu tôn đại đế rõ ràng đều là muốn bảo đảm cái kia nhân tộc thiếu niên vô số y ê u thú trận mắt hốc mồm đột nhiên có người lên tiếng kinh hô chờ đã lúc trước hai vị kia kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc hai vị đại đế thế mà cũng xưng hô hắn là lão tổ đây cũng quá kinh khủng xuất hiện mười tôn đại đế rất nhiều y ê u thú kém chút dọa ngất đi qua cái này mười tôn đại đế có được tàn sát bất kỳ một cái nào đại tộc thực lực đủ để quét ngang toàn bộ yêu giới ha ha ha xem ra lão phu còn chưa tới muộn vừa vặn đ ổ i kịp linh tổ tiếng cười vang vọng xuất hiện tại diệp phong quanh người đột nhiên nhìn về phía tam tổ tam tổ cũng nhìn về phía hắn cười khổ lên tiếng không nghĩ tới thật đúng là chuẩn bị chuẩn bị ở sau ngược lại là lao phu tự mình đa tỉnh lại hơi liếc nhìn diệp phong nói hai bảy lẻ, n g ư ơ i từ đầu đến cuối chạy ta diệp ra máu dứt lời quay người rời đi không có chút nào chăn trở sẽ rách hư không trốn vào trong đó vốn là chuẩn bị tới cứu diệp phong có thể tuyệt đối không nghĩ tới diệp phong bên người đại đế thế mà nhiều đến năm tôn cho nên tam tổ không trần trờ ý tứ đã biểu lộ cũng liền không có lại nhiều lưu về phần dạ đế rất rõ ràng là không thể nào làm bị thương hắn liền kim sĩ đại bằng nhất tộc lao quái vật cũng xuất hiện thế gian này diệp phong đều có thể đi dạ đế hai con ngươi nhắm lại chất động lên nguy hiểm quan mang tựa hồ sự tình có chút thoát ly nắm trong tay diệp phong tại kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc địa vị có chút vượt qua hắn tưởng tượng nguyên bản chỉ có kim viêm yêu đế thời điểm hắn coi là chỉ là có một ít quan hệ cá nhân hay là cái khác giao dịch có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc lại phái ra hai tôn đại đế cái này hai vị long tộc yêu đế cũng lâm vào trong khối cảnh thực lực của hai người bọn họ vốn là chẳng ra sao cả coi như đối chiến mới vào linh tổ đ o á n chừng cũng chính là cái ngang tay lao tổ nhưng có tổn thương gì hai vị yêu đế đồng thời rơi xuống đất đối diệp phong cực kỳ lo lắng cái này thế nhưng là thủy tổ tổ làm cho người thừa kế tương đương với toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc thái thượng hoàng đồng thời bọn hắn có thể cảm ứng được thủy tổ cũng không có bỏ mình d i ệ p phong nếu là thật thụ chút gì trọng thương dựa theo thủy tổ b ả o tính tình ngày sau trở về bọn hắn đều phải thảm ây người ngược lại là không có chuyện gì sao d i ệ p phong d ở khóc d ở cười hắn chỉ tính đến linh tổ đến đây cũng không có tính tới kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc sẽ đến cái này kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc đối với mình thật đúng là chiếu cố a toàn bộ tộc quần liền ba cái đại đế toàn bộ đều vì tự mình xuất động trong đó một cái lao giả cười ha ha một tiếng đã dặn này vậy ta an tâm lão phu tên kim、Đồng、dương năm đời tử tôn nghe thấy lao tổ tin tức ngựa không ngừng vó liền chạy đến lão phu đời bốn tử tôn kim liệt bọn này rắn thế mà còn dám xuống tay với l a o tổ ha ha ha đúng là mẹ nó là an hùng tâm báo tử đảm muốn chết một vị khác là dâu q u i nón lãnh mâu lóe ra hàn mang giận dữ mắng mỏ lên tiếng vô số yêu thú khỏe miệng co giật cái này mẹ nó kim si đại bằng điệu nhất tộc là muốn làm gì thật muốn đại khai sát giới sao kim si đại bằng điệu thế mà ra ba tôn đại đế nhìn tới chấm ngược lại là khinh thường các ngươi chân long yêu đế xuất hiện ở giữa không trung bình thản lên tiếng hắn ánh mắt nhìn về phía diệp phong ngược lại là không nghĩ tới đây hết thẻ đầu mườn lại là bởi vì ngươi một cái nhân tộc nếu không phải diệp phong sớm đã đem v ư ợ n g hoàng nhất tộc san bằng hiện tại trận này sắp buộc phát đại chiến cũng là bởi vì trước mắt cái này nhân tộc sâu kiến trọn vẹn tụ tập hai chữ số đ ạ i đế liên hắn cũng cảm giác tê cả ra đầu có chút bị hù dọa diệp phong không có trả lời hắn mà là lẳng lặng nhìn xem hắn t u t một cái tiểu trùng nói nhảm nhiều như vậy làm gì trực tiếp động thủ đi n h ư ờ n g lão phu nhìn xem năm đó đồ ăn hiện tại trưởng thành đến cái gì trình độ lại dám cùng tộc ta tuyên chiến hai người đồng thời gầm thét lên tiếng nguyên bản nên do kim viêm tới làm cái này mắng chửi người nhiệm vụ nhưng bây giờ chỉ dám co đầu rút cổ ở một bên bởi vì hắn bị hai vị này giáo h ơ n nhiều d i ệ p phong khỏe miệng co giật không thôi hắn có dũng khí dự cảm kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tuyệt đối không chỉ ba cái đại đế vẹn vẹn đời bốn l i ề n đã mạnh đến loại trình độ này đồng thời theo đời thứ hai đến đời thứ sáu không có khả năng liền ba người bọn hắn còn sống a ẩm ẩm nhưng vào lúc này dưới lòng đất chuyển đến c h â n đ ộ n yêu đế chi mộ đằng không mà lên hóa thành một mảnh hư vô nhàn nhạt, nhạt lam sắc vòng xoáy xuất hiện kia là đế mộ lối vào ao ngong n o n g hư không chuyển đến run dậy âm thanh một con mắt theo lối vào ra nó chu vi tản mát ra một cỗ t ĩ n h mịch khí tức quấn quanh lấy ma khí đây là con mắt d i ệ p phong lông mi hơi n h í u song phương cũng không chuẩn bị đại chiến dù sao mười tôn đại đế độc thủ muốn thật đánh ra thật hỏa lai tất nhiên sẽ vẫn lạc một hai vị ai cũng không muốn trở thành lúc đầu chim vừa vặn yêu đế chi mộ di động tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tới cái này tựa hồ là một cái đại đế chi nhãn nó rời đi tất cả yêu thú l ặ n g lặng nhìn xem một màn này không có ai đi tìm tòi hư thực bởi vì nói không chính xác liền sẽ thân tử đạo tiêu huống chi đây là một cái đại đế con mắt một lát sau nó tiến vào hư không chậm rãi rời đi kinh khủng uý áp cũng tắn đi vượt lên trước tiến vào yêu đế chi mộ xuất thủ ai dám ngăn ta giết vô số yêu thú trong nháy mắt bạo động không ai lại đi quan tâm cái này bởi tôn đại đế chỉ có tự mình tự thân tăng lên mới là vương đạo giống tiểu bạch hổ cũng động hóa thân bạch quang vô số tiên huyết b ư u bán huyết nục văng tung tóe bất luận cái gì có dũng khí ngăn tại trước mặt nó toàn bộ trong nháy mắt bị chèm giết đế mộ bên trong đừng để ta gặp ngươi dạ đế bên cạnh thiếu niên h ư ớ n g về phía d i ệ p phong nói sau đó quay người tiến vào đế mộ bên trong hắn từ đầu đến cuối không có lộ ra một tia k i n h sợ bởi vì trong mắt hắn d i ệ p phong chẳng qua là hắn b ả n đạp thôi lao cha đi đi chân long tam thái tử một mặt không thú vị ngáp một cái tiến vào đế mộ một bên thiên hồ cũng là cấp tốc tiến vào bên trong chiếm trước tiên cơ diệp phong khỏe miệng có chút dâng lên hướng về phía dạ đế nói ra ta không tin ngươi vĩnh viễn bên cạnh cũng có minh hiếu nhớ kỹ diệp ra nếu như bị hủy diệt như vậy nhất định sẽ là bởi vì ngươi dứt lời trực tiếp rời đi từ nơi sâu xa yêu đế c h i mộ có một trận đại cơ duyên đang chờ hắn dạ đế lộ ra tiếu dung ngươi chỉ xứng là ma đào thạch kết quả là ngồi xếp bằng song phương cũng không có động thủ chương chín mươi năm chín mươi năm thiên hồ h u y thuật đánh cái mông ngươi cái k i a diệp ra tử tôn không đơn giản cựu phượng yêu đế cặp môi thơm khẽ mở sắc mặt nghiêm túc từ xưa đến nay có thể có được trí tôn huyết mạch không có chỗ nào mà không phải là có được hành ép vạn cổ thực lực linh tổ tự tin cười một tiếng thời đại này là thuộc về hắn không ai có thể ngăn cản hắn đối với d i ệ p phong hắn có vô địch tự tin bởi vì hắn là một đường nhìn xem diệp phong t r ư ở n g thành đây cũng không phải là nghịch t i ê n có thể hình dung nhân tộc huyết mạch chính là gông cùng xiềng xích yên tâm đi chấm nhi tử sẽ không để cho hắn còn sống ra chân long yêu đế nổi lên cười lạnh ánh mắt bất thiện hai bên ánh mắt lại lần nữa tập trung tại cùng một chỗ điện quan g hỏa thạch lấp lóe vô số không có tiến vào đế mộ yêu thú ngược lại nuốt nước bọt vô cùng sợ hãi ông long long d i ệ p phong cảm giác một trận trời đất quay cuồng trong cơ thể hắn tu vi một lần nữa biến thành hóa thần cảnh đây là đế trong mộ hạn chế sau một lúc lâu vừa rồi rơi xuống đất nơi này là trước mắt một mảnh hoang vu không chút nào sinh cơ tràn đầy tinh mịch khoe miệng có chút d ư ơ n g lên t ử xác đích lôi m a n tại trong con mắt chất động giống như nhìn xuyên hư vô không nghĩ tới lại có thể có người sớm ở chỗ này bày ra huyễn thuật ngược lại là có chút ý tứ hướng phía trước đi ba bước lại trở về nơi cũ tới thế nhưng là vẹn vẹn điểm ấy lực lượng thần hồn cũng không đủ a ẩm vô cùng vô tận tử sắc lôi đ ỉ n h theo trong đan đ i ể n tuân ra hóa thành lôi võng đem cái này một phương thiên bao phủ cách gian giác nhặt b ạ c h sắc trật ấn dần dần vỡ vụn trước mắt hoang vu thiên địa cũng bắt đầu vạt mẹo t ố t còn chưa cút đi ra không d i ệ p phong thanh âm mười điểm lãnh đạm nói bốn bể thiên địa hóa thành một mảnh x a n nhạc sinh cơ giảng g o tựa như là một phương thế giới mà không phải cái mộ đ i ệ đại ca ca ta không có ác ý chỉ là muốn thử xem mới học huyễn thuật thanh âm non nớt vang lên một cái tiểu bạch hồ xuất hiện ở trước mắt lúc này trong nội tâm nàng rung động không tôi h nàng huyễn thuật vừa mới chống ra ngay tại trong nháy mắt bị phá d i ệ p phong tâm thần cường độ vượt quá nàng tưởng tượng thế mà không có nhận mảy may q u ấ y nhiễu bạch hồ trên mặt tràn đầy ủy khuất t h ầ n sắc tựa hồ nàng cũng không phải là đặc biệt nhằm vào d i ệ p phong thật chính là luyện tay một chút d i ệ p phong hai mắt nhắm lại cười lạnh thành tiếng thử tay nghề liền xem như thiên tài vừa tiến vào yêu đế chi mộ không hiểu rõ địa hình tình huống dưới đều sẽ bị vây ở nơi đ â y cả đời tự m ì n h tới ta không muốn nói lần thứ hai tay phải một đoàn nhất bản thần hỏa bay lên c ự c nóng nhiệt độ cao nhường bạch hồ tâm tâm u ố n cái này là phượng hoàng nhất tộc bản mệnh thiên phú a mặc dù bà nội của nàng đã báo cho nàng không nên t r e o chọc diệp phong nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút k h ô n g phục vừa rồi cảm ứng được diệp phong khí thức liền định thử một lần s â u cạn hiện tại tiến thôi lưng ỡ nan nếu là động thủ nàng có chút kiếm kỵ bởi vì thiên hồ nhất tộc thiên phú vốn cũng không phải là chiến đấu trong con mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nũng nịu nói đại ca ca vì sao cũng không tin ta đây ta thật đối ngươi không có ác ý a dứt lời di chuyển bước liên tục đi đến diệp phong dưới chân trên mặt lộ ra vô tội t h ầ n sắc nếu là người bình thường sớm đã bị manh hóa có thể diệp phong trực tiếp đưa nàng lật ngược lại tay phải vung ra hung hăng đánh vào thiên hồ kêu béo m ậ p trên nông ba ba ba ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi thiên hồ nhất tộc quỷ kế đa đoan mười điểm giỏi thay đổi nói không chừng hiện tại chính là ngươi ngụy trang bộ dáng ha ha đã không nghe lời vậy ta cũng chỉ có dẫn n g ư ơ i trong tộc trưởng lão hảo hảo giáo hấn ngươi một chút d i ệ p phong cười lạnh thành tiếng tay phải không ngừng vùng đánh n g ư ơ i ba ô ô ô ô ô mãi mãi tiểu thiên hồ khóc nước mắt trong suốt chân trượn từ nhỏ đã là trong tộc công chúa thiên phú c h ắ c tuyệt phản tổ huyết mạch cực cao tập ngàn vạn sùng ái vào một thân từ nhỏ đến lớn liền xem như phụ thân cũng không dám như thế đối nàng trong tộc những trưởng b ố i kia càng là không dám n g ẫ nghịch nàng mảy may toàn bộ cũng theo nàng ý tứ thế nhưng là thế nhưng là cái này nhân tộc lại dám đánh tự mình ô ô ô ô, ta chẳng phải thả cái u y ễ n thuật sao ngươi thế mà còn dám đánh ta tiếng khóc càng phát vang r ộ i d i ệ p phong khỏe miệng co giật không thôi nâng lên tay phải rơi xuống sờ lên cái mũi nói mặc dù ngươi bây giờ nhìn thật đáng thương có thể ngươi biết rõ nếu là ta tu v i không đủ để xuống ngươi u y ễ n thuật sẽ có hậu quả gì cuối cùng cả đời đều sẽ bị giam ở trong đó không cách nào ra ngoài cho nên đánh ngươi một chầu xem như trừng trị đừng nghĩ lấy trốn tiểu thiên hồ gặp diệm phong dừng tay cũng không có tiếp tục khóc khóc vội và nói ta có thể giúp ngươi tầm bảo ta thiên hồ nhất tộc chỉ cần tìm được ngươi m u ố n đem ta thả đi như thế nào d i ệ p phong trầm ngâm một lát suy nghĩ một chút nếu là thật sự có thần vật có lẽ ta sẽ thả ngươi một ngựa trong lòng yên lặng nói một câu nói cuối cùng giải thích quyền từ bản thân tất cả nếu là thật có thể tầm bảo hắc hắc thả ngươi đi cái này hiện thực sao tiểu thiên hồ ngây thơ lộ ra một tia súng kính vội v à n g nói tay trái phương hướng ba mươi km có mánh liệt khí tức ba động rất rõ ràng là trước tiến vào đế mộ người đã tìm tới bảo vật chúng ta chậm rãi ung dung chạy tới còn c ẩm、so、ẩm nhưng u n vào lúc này dưới lòng bàn chân truyền đến từng đợt tầm ẩm tiếng vang đại địa lay động dần dần dạn nứt ra ẩm một luồng đế đạo khí tức tràn ngập ra hướng phía chu vi phun trào d i ệ p phong mặt mũi tràn đầy vui mừng phải nói tự mình tiến vào bí cảnh liền có thể nhặt được đế binh vận khí này không có người nào a cái này đây là cái gì tình huống a a a thủ hộ đế binh đại trận thế mà hiện tại mới tự hủy tiểu thiên hồ hai mắt rư n g rưng cái này thế nhưng là đế binh a lúc trước tự mình xuất hiện thời điểm làm sao lại không có phá đâu khóc chít chít o o chương chín mươi sáu chín mươi sáu thanh long ngân ký tứ đại thần thú siêu siêu Siêu.、Vô、số sau tiếng xe gió lên, từng đạo hồng quang xuất hiện. Diệp phong hai lên, quang xuất Vô ô từng tay hồng Phong lưng, xe đạo đ chắp ẩm ẩm đại địa hóa thành vô số khe hở dạn nước ra một đạo n h ạ t thanh sắc hình dòng ấn ký xuất hiện giữa không trung bên trong tiểu thiên hồ trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia chân kinh lẩm bẩm lẩm bẩm nói n g ạ i n g ạ i thế mà đòn o đúng đây quả thật là thanh long đại đế ấn ký ấn ký hiện tại có thể khẳng định cái này tất nhiên là vị tia đếm ộ diệm phong dùng tay gõ gõ trong ngực thiên hồ đầu im lặng nói Các thích cơ người, chuyện cũng ngươi những này thiền người, nói như nhài nó, đưa lại thăm thế sao. Mẹ dò vị kia là ai, ngươi nó n g ư mẹ ợ chỉ lại là nói t i thiên hồ lộ ra bị khuất biểu lộ, cái kia, ể u khuất muốn đầu, hồ hủy đánh. nhỏ nhìn này cũng muốn bị đánh. Béo mập tay nhỏ sóng ôm đầu, án lộ lộ, ra tay bị Béo dược phong. mập ôm xem Vị ưu là đế tuấn tiên h đế ngày xưa viễn cổ sơ kỳ bá chủ một trong danh sưng yêu tộc vạn cổ đệ nhất cường giả hắn tu vi cao thâm m ặ t chắc thậm chí có cường giả nói hắn siêu việt đại đế chi cảnh dựa theo mãi mãi ta suy tính cái này đế mộ tổng cộng chia làm bốn cái khu vực theo thứ tự là đông nam tây bắc đối ứng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú chỉ có cầm tới mỗi cái khu vực ấn ký khả năng có được thông hướng đế trong mỗi chỗ tư cách cho nên chúng ta vận khí coi như không tệ d i ệ p phong lường nàn g một chút không muốn lẫn lộn nói chuyện đây là vận khí của ta tốt nếu không phải nhóm chúng ta lần sau nhớ kỹ đem cái kia nhóm cho bỏ đi vừa rồi nếu như bị ngươi lừa dối đi ngoài ba mươi dặm sợ là liền cùng thanh long ấn ký bỏ lỡ cơ hội ưởng cho ngươi vẫn là thiên h ồ nhất tộc người thế mà liền ấn ký cũng dò xét không đến a đột nhiên phát hiện cái này thiên hồ tựa hồ không có gì quá tác dụng lớn trong lòng suy nghĩ nếu là vướng bận liền trực tiếp ném đi tiểu thiên hồ hai mắt d ư n g d ư n g ngập nước nhìn về phía diệp p h o n g cái này có thể trách nàng sao cái gì gọi là thiên hồ nhất tộc không được năm đó cái này tứ đại thần thú chính là đế tuấn thủ hạ bốn tôn đại đế a nàng bất quá là vương giai tu vi lấy cái gì đi dò xét cho dù có tại lịch thiên dự báo thiên phú tu vi không được cũng tìm không được a trong lòng ủy khuất đến cực điểm diệp phong hướng phía trước đặt mạnh xuất hiện giữa không t r u n g bên trong màu vàng kim n h ạ t quang huy đem tay phải báo khỏa hướng phía thanh long ân ký tìm kiếm đúng lúc này rất nhiều yêu tộc thế hệ trẻ tuổi đến nhân tộc sâu kiến cho ngươi hổ ra ra đem ân ký b u n g xuống nếu dám đụng chi đoạn ngươi hai tay tiếng hổ gầm vang vọng một đầu mấy trượng cự hổ phần lưng nhạt bạch sắc cánh vung đầy trùng sát mà tới diệm phong ánh mắt trở nên lạnh đem tiểu thiên hồ đặt ở trên cổ đ ạ n mạc lên tiếng lan ẩm ẩm kinh khủng huyết mạch chi lực mở ra phượng hoàng nhất tộc thủy tổ tinh huyết yêu tộc bên trong có được cực kỳ xâm nghiêm cấp bậc phân chia cao gia yêu thú đối chiến đê g i a huyết mạch yêu thú có được tự nhiên ưu thế vẹn vẹn huyết mạch c ắ p chế cũng đủ để cho đối phương mất đi ba mươi thực lực phượng phượng hoàng nhất tộc không đúng còn có kim si đại bằng điệu nhất tộc huyết mạch cái này nhân tộc thiếu niên chỗ nào xuất hiện làm sao có thể thân cư lượng loại này tinh huyết mà lại không có chút nào xung đột thiên dược hổ nhanh rút lui vô số yêu thú giống to lên tiếng đại bộ phận đều là quen biết mặc dù tính không được thần thú nhưng ở yêu tộc bên trong cũng coi như cường thế đại tộc yêu đế chi mộ lối vào là toàn bộ sân mạch cho nên chỉ có một phần rất nhỏ yêu thú nhìn lúc trước trận kia rộng lớn đội hình biết rõ cái này nhân tộc đáng sợ bao nhiêu nhưng tiến vào khu vực là ngẫu nhiên phân phối có thể nhận biết diệt phong cũng liền càng ngày càng ít giống chỉ là một cái nhân tộc may mắn thu hoạch được tinh huyết kia lại như thế nào lao tử xé xác ngươi thiên d ư c hổ gào thét lên tiếng huyết bùn đại khẩu m ở ra vô số linh khí trong nháy mắt tụ, bạch hủy diệt quang màng bắn ra ẩm ẩm hư không chấn động phát ra hoanh minh tiếng vang quá chậm d i ệ p phong bình thản thanh â m vang lên thân ảnh hóa thành tàn ảnh xuất hiện sau l ư n g thiên dược h ổ tay phải nắm tay dơ cao nhìn mười điểm bình thản oanh hình ra không có chút nào sóng linh khí đây là hắn thuần nhục thân lực lượng cái này nhân tộc nước h ả thiên dược h ổ nhất tộc tại yêu giới bên trong cũng là đại tộc thậm chí không kém gì á long các loại tộc quần hắn thế mà còn dám so đấu thuần nhục thân ha ha nhân tộc quả nhiên tự đại thiên d ư c hồ huyết mạch có lẽ hơi yếu nhưng hắn lực lượng có thể so sánh với thanh loan côn vọng tự đại là chết ẩm như như ẩm nhưng đột nhiên hư không sập nát không được thiên dược hồ sắc mặt bờ biến nắm đấm tia bên trong ẩn chứa ngàn vạn cân như núi lớn nặng nề muốn tranh né có thể gắn liền với thời gian đã muộn ẩm nột ngạt dường như sấm xét tiếng vang một đạo tàn ảnh thẳng rơi đại điện ẩm ẩm đại điệu bị oanh chìm mấy chục mét vô số tiên huyết hóa thành dòng sông trên ấ t cả cổ ũ n tiểu thiên hồ tối đen con mắt nhanh như trước chuyển động bắt đầu may mắn tự mình không có chạy trốn cũng không có ngày cương cái này nhân tộc thiếu niên căn bản cũng không phải là người ân lực lượng của hắn vốn là không tính người c ả m tạo một trăm năm mươi chín đại lão một ngàn khen thưởng c ả m tạo ỉ đủ ẹ đại lão một ngàn điểm khen thưởng đại lao đại khí chúc các đại lao toàn gia sung sướng phát đại tài âm chương chín mươi bảy chín mươi bảy đại hung thao thế không đủ tư cách trong t r à n g lâm vào một mảnh yên tĩnh trên trăm yêu thú cơ hồ đều là các tộc thiên tiêu nhưng là bây giờ chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xem d i ệ p phong đem ấn ký l u y n hóa không có một người có dũng khí tiến lên k ê u chiến diệm phong lực lượng quá quyền. mức một chấn nhiếp lòng người, đột e m chém tiên thiếu tại giết.、Đồng、thời, vẫn chỉ là thuần nhục thân đại đánh Đồng vẫn nhục lượng. Ngang. dực chủ, chỗ chỉ hổ địa, đ vào là lực nhiên một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời bá đạo vô song khí tức quét sạch ra không kiêng nể gì cả thanh long ân ký nếu dám động người giết mấy cái ly long bay lên không mà đến khí thế hùng h ổ long tộc thế mà nhanh như vậy bất quá cũng tốt chúng ta lấy không được ân ký cái kia nhân tộc cũng đừng hòng cầm tới a năm cái ly long liền xem như thần thú nhất tộc thiên tiêu cũng khó có thể thắng chi ngồi lợi cho hay đi tất cả vây quanh yêu thú tại trong nháy mắt bông ra một cái đại đạo ngang ngang là năm cái ly long tiến vào vòng lấy lúc bị hù thân rồng chấn động hô to lên tiếng ngoa tạo như thế là hắn hôn đ à n cái này nhân tộc thế mà bị nhóm chúng ta đụng phải lão đại làm sao bây giờ bọn chúng lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đối phương bóng lưng cứng đến bao nhiêu chân long nhất tộc xuất hiện bốn tôn đại đế sửng sốt không dám đ ộ n g thủ thậm chí đội hình phương diện còn chiếm căn cứ hạ phong lúc ấy thế nhưng là đưa chúng nó toàn bộ cũng thấy c h o n g theo giáng sinh đến nay chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đại đế ly long thiếu chủ sắc mặt dở khóc dở cười nếu thật là đại hùng hay là thần thú tộc quần tiên h tiêu bọn hắn còn dám động thủ có thể cái này thiếu niên bối cảnh hung ác có chút quá nhiều đứng phía sau mấy cái đều đủ để hủy diệt hắn ly long nhất tộc thế lực động lấy cái gì động húng chi bọn chúng cũng không có thần phục chân long nhất tộc tương phản còn có to lớn cửu hận cho nên cái này thiếu niên thay cái góc độ đến xem vẫn là bọn chúng tiềm ẩn minh hữu thay chân long nhất tộc giết hắn không tồn tại trang diện lâm vào cực kỳ lúng túng tình huống lúc trước năm cái ly long khí thế hung hùng tựa hồ ai muốn lấy đi thanh long ấn k ý liền muốn giết cả nhà của h ắ n nhưng là bây giờ ngũ long đứng ở chỗ này ân không dám động đậy chuyện gì xảy ra ly long thiếu chủ làm sao còn không động thủ chẳng lẽ lại là e sợ kia nhân tộc thiếu niên không thể nào ly long nhất tộc năm đó thế nhưng là tân tấn đại hùng còn cùng chân long nhất tộc lái qua chiến không sai bọn chúng khẳng định là nhìn ra kia nhân tộc kinh khủng đang thương lượng như thế nào động thủ vô số yêu thú nghi hoặc không hiểu ly long nhất tộc thượng cổ đại kết lúc thu hoạch được to lớn cơ duyên tại huyết mạch phương diện đã không kém hơn tất cả lớn hung t h ú tộc q u ầ n kém chẳng qua là tích lũy cùng nội tình cho nên tất cả yêu thú hiện tại cũng tin tưởng bọn hắn là đang thương lượng chiến thuật loại hình dù sao d i ệ p phong lúc trước chiến lược bọn hắn là để ở trong mắt vẹn vẹn lục thân cũng đủ để nghiền ép quân hùng thậm chí bọn chúng không có lòng tin vượt qua một quyền d i ệ p phong liếc qua ly long thiếu chủ không có phản ứng tiếp tục luyện hóa thanh long đăng ký nhưng chính là cái nhìn này kém chút đem ly long thiếu chủ dọa đến hồn phi phát tán thân rồng lại là chấn động cả lâm mở miệng vậy vậy cái thân thể của ngài nhưng mạnh khỏe nhỏ bé nếu là biết rõ thanh long ân ký đã bị đại nhân đoạt được tất nhiên không dám tùy tiện động tham nghiệm ngài bận rộn ngài bận rộn ha ha ha trang diện một lần lâm vào xấu hổ bên trong đông đảo yêu thú cái này mẹ nó cái gì tình huống a đã nói xong giết cả nhà đâu đã nói xong đem cái kia nhân tộc thiếu niên đẻ xuống đất mà sát đâu hiện tại ly long thiếu chủ thế mà làm ra như thế lấy lòng bộ dáng cái này thế nhưng là năm đó chân long nhất tộc cũng không làm được sự tình a đầu của ta tốt choáng cái này nhân tộc thiếu niên đến cùng là lai lịch gì lại có thể nhường ly long nhất tộc không đúng không không thể nào có lẽ bọn hắn nhận biết vô số thanh âm huyên não vang lên tràn đầy khó mà tin được ly long thiếu chủ khinh bị nhìn xem bọn này cấp thấp tộc q u ầ n phi cái quái gì khó trách vừa rồi mường đường t h ô n g khoái như vậy kém chút liền nói ly long nhất tộc làm tân tấn đại hung tộc q u ầ n tự nhiên biết rõ lúc trước diệt tộc tha i h ư ơ n g tuyệt đối tuyệt đối cùng cái này thiếu niên thế lực phía sau có quan hệ bọn hắn nhất tộc thực lực bây giờ cũng liền so kim long hỏa long hai tộc mạnh hơn một chút nếu là thật chọc tới cái này nhân tộc thiếu niên chỉ sợ toàn bộ tộc quần ngay cả c ậ n cũng không còn ly long cùng kim long nhất tộc cách xa nhau bất quá mấy vạn dặm tia kinh thiên động địa toàn bộ phương vị thiên thạch v h a n h tạc đến nay nhường trong lòng của hắn sợ hãi trời đất quay cuồng giống như t ậ n thế chuyện tìm chết tình nó cũng sẽ không đi làm ngươi các ngươi mau nhìn tia thiếu niên trên cổ lại là thiên hồ nhất tộc thần nữ đột nhiên một cái yêu thú lên tiếng kinh hô diễm phong trên thân kia một đoàn bạch sắc lông xù xù vật trong nháy mắt trở thành tiêu điểm tất cả yêu thú miệng lớn có thể nhét vào một quả trứng rồng cái này mẹ nó l i ê n thiên hồ nhất tộc cũng khuất phục sao lúc trước bọn hắn cũng không có chú ý nhưng bây giờ toàn thân r u n lên ly long thiếu chủ ánh mắt cũng trông đi qua trong lòng chấn kinh vạt phần mẹ nó chẳng lẽ lại thiên hồ nhất tộc cùng cái kia thiếu niên phía sau đại đế cũng có quan hệ trong lòng may mắn vạt phần tự mình may mắn ngừng lại cái kia nguy hiểm ý niệm không có độc thủ nếu không vẹn vẹn kia h u y ế n thuật cũng đủ để cho bọn hắn ngũ long đau đầu giống lúc này kinh khủng tiếng thú gạo vang vọng chân trời từng đoàn từng đoàn mây đen tại thiên khung phía trên tràn ngập kinh khủng đại hung nguy áp g á n g lâm mà lại trực chỉ diệp phong tiểu tử đem ấn ký giao ra ta có thể tha cho người khỏi chết bá đạo thanh â m vang lên thiên khung phía trên một đạo hồng mang hiện lên nó bốn võ điểm suýt lấy h ỏ a diễm có huyết bùn đại khẩu hổ răng người trảo quanh thân linh khi hóa thành từng đạo vòng xoáy dần dần tiến vào thể nội nó nhắn thần mười điểm n g ư n g trọng diệp phong trên người khí tức cho nó một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm nếu không nếu là người khác đã sớm một mũn ớt vô số yêu thú tất cả đều liên tục triệt thoái phía sau không dám có chút đình trệ bối rối không thôi thao thế viễn cổ đại hung một trong ngày xưa truyền thuyết thao thế thủy tổ một ngụm có thể nuốt nhật n g u y ệ t tinh thần thậm chí nam đó còn kém chút thôn vệ thiên địa. tham ăn thao thế tới ha ha lần này tiêu nhân tộc thiếu niên phải xui xẻo huyết mạch của nó phản tổ phần trăm năm mươi có được đại đế chi tư đồng thời cùng giai bên trong không có đủ thủ từng đánh bại phượng hoàng nhất tộc thiếu chủ tiểu thiên hồ trực tiếp xù đông con hàng này như thế chạy đến chỗ này tới d i ệ p p h o n g ánh mắt nhìn về phía nó lông mi n í u chặt trong tay thanh long ấn ki đã luyện hóa tám mươi phần trăm sắp hoàn thành thế nhưng là thế mà còn có người có dũng khí nhảy ra khẽ lắc đầu nói ngươi còn chưa đủ tư cách tự mình rời đi thôi mặc dù con non thao thế trên người khí tức cho hắn một loại cực kỳ kinh người cảm giác nhưng không đủ chương chín mươi tám chín mươi tám nhục thân lực lượng bản mệnh tiên phú ta không nghe lầm chứ cái này nhân tộc thiếu niên thế mà thao thế không đủ tư cách thắng hắn hắn ngốc hả thao thế nhất tộc mặc dù số lượng thưa thớt nhưng cơ hồ mỗi một thời đại cũng có bọn hắn nhất tộc truyền thuyết a thật coi nhục thân của mình vô địch có lẽ hắn chủ tu nhục thân nhưng thao thế nhục thân lực lượng là thế gian này kinh khủng nhất một trong vô số yêu thú nghĩa mai lên tiếng một cái dị tộc thế mà còn dám chạy đến bọn hắn yêu giới đến quát tháo thật sự cho rằng không ai có thể trị hắn sao húng chi cái này nhân tộc thiếu niên sở chứng nhất cũng chính là nhục thân lực lượng cái này là nhân tộc n h c điểm coi như tu luyện tới cực hạn lại như thế nào từ đầu đến cuối có hạn chế có thể bọn hắn yêu thú thiên địa ban cho bọn hắn c、so、hiện tại bọn chúng yêu giới thế hệ trẻ tuổi trí cường già xuất hiện không cần tại kiên kỵ tự đại nhân loại hết ngồi đại giếng thế nào biết tinh hà minh ngông tại nhân tộc xưng hùng xưng bá là tự mình vô địch đương thời rồi thao thế hóa thành mai hùng nam tử khoe miệng nổi lên một tia cười lệnh vô số linh khí dần dần tràn vào thể nội ngưng tụ tâm thần trong cơ thể của ngươi có một c ấ u ngay cả ta cũng kiên kỵ khí tức bất quá cái này hoàn toàn không đủ để để ngươi lấy đi thanh long ân k ý thân hình của hắn nhanh như quỷ mị tiếng xé gió d í t lên trói thai tại thao thế nhất tộc trước mặt cũng chỉ có một chữ mãng có thể tại đồng bậc bên trong ngăn t r ở hắn đặc biệt là tôn giai trước đó ngoại trừ chân chính đại hùng không người có thể chống đỡ được hắn d i ệ p phong thể nội khí tức mặc dù nhường hắn kiên kỵ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kiên kỵ mà thôi giống trong nháy mắt thiếp thân mà tới chạy mau a người làm sao còn bất động thanh long ấn ký cũng không có mệnh trọng yếu tiểu thiên hồ thét lên lên tiếng bốn cái phát run mặc dù cùng là thần thú nhưng bọn chúng thật không phải là chiến đấu loại hình dự báo tương lai thăm dò bí mật đây mới là bọn chúng có thể sống tạm đến nay chủ yếu nguyên nhân chạy bằng hắn còn chưa đủ d i ệ p phong khẽ lắc đầu cười nhạt lên tiếng cùng giai bên trong không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn treo chống hắn cỗ này niềm tin vô địch là thực lực hôn nguyên bá thể mở hữu quyền nắm chặt d oanh kích mà đi lập tức cuồng phong g á o thét lực lượng kinh khủng đem hư không đập vụn đ ộ n g đ ộ n g đ ộ n g đ song quyền đối d oanh vô số sóng xung kích nổ tung tạo thành khí lãng khổng lồ thao thế chỉ cảm thấy hổ khẩu tê liệt đ ỗ n g nhiên ngầm đầu con ngươi thích chặt đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ trước mắt của hắn tựa như là một ngọn núi lớn hung hăng đâm vào quả đấm của nó bên trên khó có thể tin lên tiếng kinh hô lực lượng này làm sao có thể ngươi chỉ là nhân tộc làm sao có thể có được a ngươi thật không đủ từ k đ i ể m ấy l ự ẩm ẩm thao thế sắc mặt trở nên dữ tợn mỗi đón lấy một quyển cũng cảm giác được mọi mệnh không còn chút sức lực nào thậm chí đau đớn số quyền xuống tới hai cánh tay của hắn thế mà tê rơi vào hạ phong sao cái này thiếu niên đơn giản chính là hình người đại hùng a quá kinh khủng lúc trước oanh s á t thiên dược hồ thiếu chủ hắn thế mà không có s ử suất toàn lực lực lượng như vậy làm sao có thể là một cái nhân tộc có thể có được ai có thể nói cho lão tử tất cả yêu thú tâm cũng đang run sợ gào thét gầm thét bọn hắn cảm giác cái thế giới này cũng điên rồ nhân tộc ngắn nhất bản chính là nhục thân ngày xưa nếu có người nói cho bọn hắn nhân tộc nhục thân có thể nghiền ép bất luận một vị nào yêu thú như vậy bọn hắn nhất định sẽ một bàn tay phiên chết hắn nhưng bây giờ coi như tận mắt nhìn đến cũng giống như m ộ ợ n ảo t u y ệ t không chân thực ta thao may mắn bản thiếu chủ thông minh tại chỗ đầu hàng liền thao thế cũng bị áp chế vừa rồi nếu là x ô n g đi lên đ o á n chừng đã chết không toàn thầy a ly long thiếu chủ lên tiếng kinh hô doa đến thân rồng rún dày sau lưng bốn đầu ly long liên tục gật đầu xưng hô thiếu chủ anh minh giống nhục thân mạnh lại như thế nào ta yêu tộc thế nhưng là có bản mệnh thiên phú đưa ngươi nhục thân bên trong sinh cơ cùng linh khí hút khô lão tử xem ngươi lấy cái gì tiếp tục chiến đấu thao thế khuôn mặt và ặ mẹo g i ữ t ậ n vô cùng thừa dịp diệp phong xong quyền vung y trực tiếp lấy quyền hóa trảo đem bắt lấy、Ấm、ẩm ẩm chầm muộn tiếng vang theo nó thể nội truyền ra không có linh khí lực lượng cũng sẽ hạ xuống bộ phận song phương cũng không phải là thuần nhục thân so đấu thao thế nhất tộc thiên phú thế nhưng là thôn vệ a bản mệnh thiên phú xuất hiện thôn thiên vệ điện cái này nhân tộc thiếu niên vẫn là chủ quan tại nhục thân so đấu bên trong thế mà không có phòng bị một chiêu này lần này hắn hẳn là s o n g đời chỉ cần hắn linh khí toàn bộ bị thôn vệ cứ kéo dài tình huống như thế tất thua không thể nghi ngờ vô số yêu thú thở dài diệm phong mang tới thực lực quá làm cho bọn chúng chấn kinh thậm chí sợ hãi không thôi nhưng thuần lực lượng cuối cùng có hạn xì、si. nha vô số linh khí ngay tại điên cùng trôi qua tràn vào thao thế thể nội nó lộ ra nụ cười dữ tợn q u á t o hiện tại lập tức quỳ xuống thần phục làm bản tọa chiến nô có thể tha cho ngươi một cái mạng chó lực lượng của ngươi nhiều nhất mạnh hơn ta một chút không có linh khí gia trì ngươi sẽ chỉ là bại thậm chí liền sinh cơ đều sẽ bị ta thôn p h ệ trở thành bản tọa chiến nô dù chỉ là chó của ta cũng đủ làm cho ngươi huy hoàng văn thế như thế nào trong lòng của nó có chút quý tải đáy mắt hiện lên một tia tham lam diệm phong quá mức kinh khủng ngày sau thành cựu thậm chí khả năng còn cao hơn nó nếu là có thể thu phục tuyệt đối có thể lại xuất hiện thao thế nhất tộc tại viễn cổ huy hoàng có thể diệp phong lúc này lại lộ ra một tia thần bí tiểu dung không chút nào sợ tự mình linh khí bị hút khô như so đấu thuần mục thân ngươi có lẽ còn có một tia cơ hội đã ngươi lựa chọn so đấu thiên phú và công pháp như vậy thân là đại hung ngươi thế nhưng là sẽ chết rất thế thảm hh ắ c ắ c trong cơ thể của mình thế nhưng là có được thôn thiên đế kinh thôn vệ tia mẹ nó liền làm ai hơn có thể h a đến hoàn t r ư ơ n g chín mươi chín chín mươi chín toàn diện n g h i ê n ép kiên cố minh hữu vô cùng vô tận thôn vệ lực lượng theo diệp phong nơi lòng bàn tay tuôn ra ông ngong ngong song quyền phía trên màu vàng kim nhàn nhạt quan g huy bao phủ ừ m chuyện gì xảy ra cái này thao thế sắc mặt đột biến hắn bản mệnh thiên phú chẳng lẽ lại đã mất đi hiệu quả trong lòng bàn tay bị hấp thu linh khí gián đoạn đồng thời còn tại đảo ngược hấp thu đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp phong hán thế mà cũng có thôn vệ năng lực đồng thời vẫn còn so sánh tự mình bản mệnh thiên phú mạnh không cái này sao có thể trên thế giới làm sao có thể có được như thế toàn bộ phương diện mạnh người l ụ c thân lực lượng áp chế hắn còn chưa tính làm sao liền thôn phệ năng lực cũng mạnh hơn hắn trong nội tâm một cỗ tử vong khí tức tràn ngập ra dần dần khủng hoảng cầm ta đồ vật đều phải gấp mười hoàn trả d i ệ p phong gầm thét lên tiếng song quyền quang mang đại c h á n vòng xoáy trực tiếp đảo ngược hấp thu không không thao thế lên tiếng kinh hô con ngươi t r ừ n g lớn hai tay của hắn thế mà không cách nào động đậy gắt gao dính tại diệm phong trên năm tay tại trên cổ nằm sấp tiểu thiên hồ giờ phút này ngay tại run dày thật là đáng sợ thật là đáng sợ cái này nhân tộc thiếu niên quá phát rộ mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng nguyên bản nàng còn chuẩn bị đào tẩu nhưng là bây giờ không dám động đậy mảy may n à m ngoa tào thế cục lại mẹ nó bị nghịch chuyển cái này nhân tộc thiếu niên đến cùng còn có năm chắc bao nhiêu nhãn hiệu mênh mông yêu giới chẳng lẽ lại liền không người có thể cùng chống lại sao liên thao thế cũng đưa tại hắn trong tay tiếng kinh hô liên miên chập trùng có thậm chí tại chỗ đào tẩu không dám ở lưu lại một lát ly long thiếu chủ Trong m ộ t nhiên một đạo hàn g mang hiện lên tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu thiên thao thế hai tay ở giữa không chung bay múa vô số huyết sắt t u á i lên nó sợ vạn phần khủng hoảng tự đoạn hai tay hóa thành một đạo trường hồng muốn chạy trốn nó không cho giảng diệp phong tốc độ c có có vẹn vẹn diệm phong nhục trăm trăm thân ế b i hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh nhanh đến mức cực hạ trong trước mắt xuất hiện tại thao thế trước mắt thao thế hai vai không ngừng chảy máu gắt gao nhìn về phía diệp p h o n g thân thể d ừ n g ở run dày chật m ở miệng nói nhân tộc ngươi coi như như vậy nhục nhã bản tọa lại như thế nào dết ta ngươi sẽ gặp phải toàn bộ thao thế nhất tộc truy sát đến lúc đó cựu thiên thập địa cũng không có người trộn dung thân coi như nhân tộc kinh khủng nhất thế lực cũng không thể là vì một cái ngươi cùng ta thao thế nhất tộc khai chiến đem ta thả đi từ nay về sau ngươi chính là tộc ta kiên cố nhất minh h i ế u như thế nào nó biết rõ tự mình không chạy được nhưng nó tin tưởng thao thế nhất tộc hung danh có thể chấn nhiếp đến đối phương mặc dù ngữ khí bình thản nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia sắc cơ ẩn tăng cực sâu không có người trông thấy trận này đại chiến trung quy là kết thúc cái này nhân tộc danh hảo từ nay về sau sẽ vang triệt thiên nguyên giới chấn áp thao thế quá mức khiếm người sợ là bạch hổ nhất tộc vị kia gặp phải hắn đ o á n chừng đều phải nhận thua vô số yêu thú thở dài cái này nhân tộc thiếu niên đơn giản quá biến thái toàn bộ phương diện cường đại thật giống như không có kẽ hở không có góc chết bọn hắn không tin diệp phong sẽ giết thao thế cho nên liền cho rằng trận này đại chiến kết thúc dù sao thao thế nhất tộc trả thù quá mức kinh khủng chỉ có ly long thiếu chủ kém chút không có đ ỉ n h chỉ cười ra tiếng hướng về phía sau lưng bốn đầu long truyền âm nói ra thao thế kẻ ngu này thế mà còn kỳ vọng sẽ bị thả đi đoán chừng hắn không biết rõ cái này thiếu niên hiện tại đang cùng chân long nhất tộc khai chiến đồng thời sau lưng còn có sáu tôn đại đế chỗ dựa cái này đồ đần ha ha ha, ha thật sự là chết cười bản thiếu bốn đầu ly long liên tục gật đầu bọn chúng thế nhưng là thấy tận mắt kia hào hoa đội hình không đơn giản quá mức kinh khủng thao thế nhất tộc trả thù ở trong mắt diệp phong chính là một chuyện cười nhân tộc yêu tộc hai đại bá chủ thế lực lúc trước kết minh cũng không dám xuất thủ vẹn vẹn nó một nhà tính là cái gì chứ diệp phong mang theo một tia ngoạn vị tiêu dung ý vị thâm trường nói thao thế nhất tộc trả thù sao nói đến đây dừng một chút thao thế trong mắt lóe lên tinh mang chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng vội vàng nói không sai chỉ cần ngươi đem ta rời đi không chỉ có sẽ không bị tộc ta truy sát từ nay về sau ai dám trêu c h ọ c ngươi chính là trêu c h ọ c ta thao thế thế nhưng là lời còn chưa dứt kinh khủng quyền phong c h ấ p động ẩm ẩm từ xác hủy diệt lôi đình hóa thành lôi võng đem cái này một phương tiên bao trùm thao thế trong mắt lộ ra khó có thể tin bởi vì l ụ c thân của nó bị đánh xuyên k i a thiếu niên trong mắt thế mà không có một tia sợ hãi thân hình của nó chầm dãi ngã xuống đất trong mắt tựa hồ tại hỏi thăm vì cái gì vì cái gì cái này thiếu niên không sợ thao thế nhất tộc trả thù cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt đưa nó cái này đế tử cho c h é m giết vừa rồi cũng diệt hai nhà long tộc chính thức cùng long tộc t u y ê n chiến coi như tại nhiều n g ư ờ i một cái thao thế nhất tộc cũng là không q u trọng đồng thời chẳng thảo trừ căn mới sẽ không lưu lại thái họa đem một cái có được đại đế c h i tư hung thú thả đi cái này cũng không phù hợp tính cách của ta diệp phong cười ha hả nói trận liếc qua tiểu thiên hồ minh bạch tiểu thiên hồ dọa đến một cái giật mình vội vàng thoát ra thao thế huyết dịch thu thập lại g i ế t g i ế t trên trận tiên t ì n h im ắng sau một lát một cái yêu thú lẩm bẩm lẩm bẩm nói thao thế nhất tộc thiếu chủ bị g i ế t hán mới vừa nói tự mình đem long tộc hai nhà tiêu diệt nói cách khác cái này thiếu niên chính là lúc trước cùng long tộc khai chiến thế lực quá điên cuồng hoang cổ diệp ra chân long nhất tộc lại thêm bây giờ thao thế nhất tộc cái này thế nhưng là ba nhà từ viễn cổ chuyển thừa xuống thế lực a thế mà lựa chọn đồng thời khai chiến thế lực sau l ư n g hắn đến cùng l à khủng bố đến mức nào a chương một trăm linh một một trăm linh một cục gạch xưng ơ hùng đại hùng bổ cái anh ông n o n g c h à m đạo long thương bên trên phát ra vụ vụ tiếng vang tựa hồ bất mãn hết sức b ộ c phát ra kinh khủng thanh sắc quan huy động thủ d i ệ p phong hét lớn lên tiếng trực tiếp đem thông linh thạch biện é m ra ngoa tạo thật cầm một cái cục gạch liền lên đây là xem thường c h ạ m đạo long thương sao vô số yêu thú chấn kinh lên tiếng đế binh trên bảng xếp hạng thứ ba mươi sáu thần binh lợi khí cái này thiếu niên liền lấy ra mẹ nó một khối tối đen cục gạch đây là đầu óc bị lừa đá rồi nhưng bọn hắn chưa hề hướng một cái phương hướng nghĩ đó chính là cái này cục gạch cũng là đế binh、Ấm、ẩm ẩm c h ạ m đạo long thương động nó cảm giác mình đã bị khiêu khích mặc dù khí linh ngủ say nhưng vẫn là có ý chí của mình tại một cái chỉ là cục gạch cũng vọng tượng khiêu chiến tự mình cao ngạo đâm ra một thương vượt quá mọi người dự kiến chính là chỉ nghe thấy một tiếng v a n giòn keng cục gạch vẫn là hoành đứng ở giữa không trùng không có chút nào tổn thương hoa lửa toại lên mũi thương sẽ qua chúng yêu thú đế đế binh cục gạch này là mẹ nó đế binh đ ế tột cùng là cái nào vô thượng đại năng nhàn không có chuyện đem trong truyền thuyết có thể nộn g nhưng không thể cầu thần binh chế tắc thành một cái cục gạch bộ dáng cái này cũng thật không có có b ư ớ c cách đi đây quả thực là phung phí của trời o n g ngong cục gạch run dày bắt đầu nó rất phẫn nộ cái này trường thường thế mà còn dám đối với mình độc thủ Siêu. hóa thành hát mang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp hung hăng đập vào thân thương hình rồng bên trên c h ả m đạo long thương trực tiếp đ ối lượng phản g phất đau đớn v n phần ẩm ẩm ẩm cái này thật là c h ả m đạo long thương sao thế mà bị cùng một chỗ cục gạch ấn trên mặt đất ma sát con mắt của ta là mù sao tất cả yêu thú cũng cảm giác mình nhận lấy vô cùng nhục nhã cục gạch đem c h ả m đạo long thương quần ngã ô n g long long trong n h y mắt trên trận biến ảo không ngừng trảm đạo long thương trực tiếp phủ phục tại cục gạch phía dưới tựa như là thần tử đối quân vương hành lễ ẩm thông linh thạch bia lại là một gạch đi lên còn dám khiêu khích nó không đại gia cùng lao tử so độ cứng c h ạ m đạo long thương liên tục lung lay thân thương không dám không dám lao đại quấn ta một cái mạng c h ó đi mỗi một gạch cơ hồ đều để long thương ý chí cảm nhận được tử vong đau đớn o n g long long thông linh thạch bia về tới diệp phong bên cạnh bắt đầu chuyển đi lên giống như là tại tranh công ngoa tạo lão đại người đây cũng quá manh liệt a tiện tay móc ra một cục gạch liền hàng phục trạm đạo long thương ly long thiếu chủ trong mắt tỏa ra tinh quang vội vàng nói d i ệ p phong đơn giản bỗng nhiên dối tinh dối mù tự mình quả nhiên không có cùng lầm người chỉ có một bên tiểu thiên hồ hít vào một ngụm khí lạnh cái này chỗ nào là cái gì của gạch nàng có thông thiên triệt địa chi nhãn có thể khám phá vạn vật tự nhiên biết rõ cái này là thiên sinh địa dưỡng thông linh t h ạ c địa chỉ bất quá là thu nhỏ hóa thôi nhìn về phía d i ệ p phong nhãn thần biến ảo không ngừng hán thế mà có thể đem vật này thu phục đông đừng vớt nịnh vợ nhanh lên đem thao thế thi thể ném vào đến chuẩn bị hầm một nồi đại b ổ canh diệp phong một cước đá vào ngao lập trên nông ngáp một cái nói con t ư ở n g rằng sẽ có một trận ác chiến kết quả cái này thao thế chính là miệng cọc gân thỏ lão lão đại nếu là đưa nó nhục thân ăn nhóm chúng ta sợ là muốn bị thao thế nhất tộc ghi hận ngàn và năm không chết không thôi loại kia à. ngao lập cười khổ lên tiếng cái này mẹ nó an thao thế cái này thiếu niên điên rồi đi an thao thế nhục thân thật không sợ đợi chút nữa ra đến mộ bị thao thế nhất tộc đại đế trấn áp quá điên cuồng cái này thiếu niên mới mẹ nó là đại hùng đi Nút đại hung nhục thân đây là muốn cỡ nào người điên cuồng mới có thể làm ra đại hung tộc quần đối với tự mình thi thể mười điểm coi trọng cho dù chết cũng sẽ đem nhục thân mang sẽ trong tộc thi càng đừng đề cập là thiếu chủ cấp bậc nhân vật cái này hoàn toàn chính là đem thao thế nhất tộc mặt mũi đẻ xuống đất ma s á t a diệm phong khoát tay háo không thèm để ý chút nào đem nó giết cũng đã là không chết không thôi như vậy sau khi ăn xong nó thần thú nhục thân cũng là không chết không thôi như vậy vì sao ăn không được ánh mắt nhìn lướt qua ngao lập con hàng này làng nhà làng nhằng sau đó đem n h ê n viên đỉnh theo trong hư không lấy ra đông nặng nghề thân đỉnh rơi xuống đại điệu một trận lay động bốn bể tản mát ra màu vàng kim nhạt quan g huy lại lại là một cái đế binh ông trời ơi cái này nhân tộc trên người thiếu niên đến cùng có bao nhiêu bảo vật hiện tại ít nhất ít nhất cũng có ba thanh rồi vô số yêu thú run rẩy nói cảm thụ được kia nhàn nhạt đế h uy kém chút bị hù bất tỉnh đi tăng thêm trạm đạo long thương d i ệ p phong trên người một người cũng có ba thanh đế binh ngoại giới liền liền một chút tân tấn đại đế đều chưa hẳn có thể có thuộc về mình bản mệnh đế binh chớ nói chi là loại này đế binh trên bảng bảo vật cục gạch tuyệt đối so c h ả m đạo long thương xếp hạng còn cao xem chiếc đỉnh lớn này bộ dáng cũng sẽ không quá yếu nói cách khác cái này ba thanh đế binh đều là đứng đầu nhất loại kia đơn giản h ù chết cái người tiểu thiên hầu ngược lại nuốt nước bọn cái này thế nhưng là bảo vật ta tuyệt đối bảo vật nhưng không d á m tự tiện vọng động sợ bị diệp phong cho chấn áp nhanh như chớp b ấ t quá một canh giờ trong đỉnh tiếng nước sôi trào mùi thơm tràn ngập tản mát ra trong suất thần huy đây là thao thế nhục thân tinh hoa bắt đầu ăn đi hướng về phía ngao lập cùng tiểu thiên hồ nói về sau đi theo ta đừng nói là ăn ngon uống say mỗi ngày đại hùng thịt mỗi ngày ăn thần thú một phen tuyên ngôn kém chút không có đem lượng yêu dọa cho chết mỗi ngày ăn cái này mẹ nó còn chưa tới lại k i ế p chỉ sợ cũng lập địch vô số bất quá vẫn là s ô n g tới d i ệ p phong tốc độ đơn giản quá nhanh nếu là không ra tay nhanh lên chỉ sợ cũng chỉ có thể uống ăn cánh nước húng chi bọn chúng như thế lớn cũng chưa ăn qua thần thú chi thịt ngược lại là có chút thèm ao n g o ngong từng đạo kim sắc quang huy đem bọn hắn ba người bao phủ ở bên trong đặc biệt là diệp p h o n g giống như một vòng kim sắc rượu nhật cực kỳ loa mắt miệng vơ hạ xuống chính là một khối lớn mà thao thế thịt lại đến một ngụm b ù a canh đơn giản chính là thoải mái lẻn ra lộ cộc mùi thịt tối nát vô số yêu thú thèm ăn không thôi thế nhưng là cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ai dám lên đi đoạn đúng lúc này ngoại giới phát sinh dị biến mạch toàn bộ yêu đế chi mộ ngọn núi phát sinh chấn động chương một trăm linh hai một trăm linh hai thao thế tức giận viên cổ khôi lỗi yêu giới thao thế nhất tộc giống con ta sinh mệnh lệnh bài thế mà tắt điều tra ra người nào đại tộc ra tay đây là tại hướng ta thao thế nhất tộc t u y ê n chiến một đạo gầm thét tiếng gầm gừ vang vọng phương viên nàng g i ả m vô số yêu thú nằm sấp trên mặt đất run d ậ y không thôi vô số yêu thú đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn thế mà lại có thể có người dám giết thao thế nhất tộc thiếu chủ cái này mẹ nó là ngại tự mình sống không đủ dài trên đại điện thao thế tộc trưởng cao tọa chủ vị sắc mặt â m trầm như nước quanh thân sát cơ quấn quanh tộc trưởng còn xin chờ một lát một lát ngay tại cảm giác thiếu tộc trưởng cuối cùng một màn Có thánh nhân mở miệng, trong tay linh tung nhân linh miệng, ấn mở bay, đây n sinh h mệnh vào bài. trong, Tại trên lệnh bài. Tại lệnh loại có thiếu tộc thiếu trưởng một luồng hồn, mỗi lần có thể tìm kiếm được thi thể, đều là bởi vì có loại thủ đoàn thủ này.、Đây、cũng là vì sao đại hung tử tôn có thể bên ngoài xưng hùng xưng bá mà không người dám phía dưới hát thủ nguyên nhân cơ hồ đều có thể truy tìm đến một luồng khí t ứ c cho dù là chân trời góc biển thao thế nhất tộc đều có thể tìm tới h ắ n ẩm ẩm trong hư không phát ra một luồng run dày vù vù r u n động một cỗ mi lạn mùi thịt nổi lên tại trong đại điện tràn ngập ra đây là chuyện gì xảy ra nông hậu dày đ ặ t mùi thịt đại trưởng lão ngươi xác định không có tính sai sao từng cái trưởng lão nghi hoặc không hiểu bởi vì cái này mẹ nó thế mà xuất hiện mùi thịt mười điểm m ê n g ư ờ i khơi gợi lên bọn hắn trong bụng thèm trùng Cách.、Giang、giác. tộc chỗ cười còn Thanh âm thanh thúy văng lên, thao thế tộc trưởng chỗ ngồi hóa thành vô số mảnh gỗ vụt, văng khắp nơi ra. Trong mắt hồng quang, lạnh lạnh, ha Giang văng trưởng ngồi gỗ văng nơi ra. ra quang, ha ha, thế mà, còn có người ăn ta thao lên, Trong người vụt, mắt rét thế thế nhất tộc thịt. Tốt, tốt, âm vô lóe Lập có mà, số tốt. tức, ta thao thế nhất tộc chắc chắn cùng nó không chết không thôi hắn có thể cảm giác được k i a sợi khí tức chính là mình nhi tử trong lòng tức giận rồi cái gì đây tộc nhật xúc lại dám đối ta thao thế nhất tộc lớn hạ sát thủ chu diện nhất định phải chu kỳ cựu tộc mới có thể giải hận tất cả trưởng lão cũng nổi giận đây là tại đánh bọn hắn thao thế nhất tộc mặt mở cái này khơi dòng nếu là xuất thủ người kia không chết toàn bộ thao thế nhất tộc cũng đem biến thành trò cười tự mình tộc nhân m ụ c thân thế mà bị người ăn ha ha ha toàn b ẩm ẩm thể nội truyền ra trận trận tiếng oanh minh cả người khí tức hoàn toàn tăng lên mở ra hai con người khẽ nhả một ngụm trọc khí nói thao thế nhục thân năng lượng vẫn là hơi y tá mặc dù huyết nhục hoàn toàn chính xác tăng cường tự thân nhưng thể chất của hắn tất cả đều là vạn của mạnh nhất một trong điểm ấy năng lượng có lẽ đối với hắn người mà nói có rất lớn có ích nhưng đối với d i ệ p phong tới nói thủy t r u n g là ít bất quá thể nội tu vi cấm chế mở ra chỉ cần vừa ra đế mộ liền có thể tấn thăng đến thiên tông cảnh giới hiện tại bất quá là bởi vì đế mộ áp chế cho nên không có đột phá、Phúc. thao thế nhất tộc một thân năng lượng còn chưa đủ cái này mẹ nó so thao thế còn có thể nuốt đi vô số yêu thú kém chút thổ huyết cái này mẹ nó là người nói d i ệ p phong cũng tại một lát sau luyện hóa thanh long lần ký long long t u t làm xong đi khu trung tâm đợi chút nữa cơ duyên cũng bị cất xong d i ệ p phong ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng sáng ngời có thần bên kia có một cái mười điểm thân cận khí tức kia là đại cơ duyên tuyệt đối đại cơ duyên d i ệ p phong mang theo tiểu thiên hồ cùng năm cái ly long tại sau nửa canh giờ chạy tới một chỗ trận pháp bên ngoài ẩm ẩm thỉnh thoảng truyền ra một đạo kinh lôi âm thanh nhàn nhạt màn sáng bao phủ toàn bộ vùng núi trong ngoài cách ly tại lối vào có một cái khôi lối đóng dữ nơi này chính là đế trong mỗ chỗ bất quá giống như cho dù có thanh long ân ký cũng p bởi vì ẩm đột nhiên nhưng vào lúc này kiếm sĩ hổ nhất tộc bị trong nháy mắt quét ngang toàn bộ trọng thương ngã xuống đất tiểu thiên hồ dù là diệp phong kinh khủng chiến lực nó cũng lo lắng cái này mẹ nó hoàn toàn chính là không muốn để cho người đi qua thật sao cái này chiến lược so với vừa rồi thao thế còn kinh khủng hơn a ngoa tạo cái này khôi lỗi cũng quá biến thái a không có chuyện chúng ta vào không được cái kia nhân tộc thiếu niên đoán chừng cũng bị kẹt tại nơi này năm đó đế tuấn sợ là cũng không muốn để cho mình bị q u á y r à y a thực lực mạnh hơn lại như thế nào chỉ có thể làm quân cờ nơi này hết thảy đều là từ vị kia định đoạt dù là hắn đã đi về coi tiên cũng như thường không thể ngẫu nghịch vô số đi theo mà đến yêu thú nhìn thấy một màn này vui vẻ bọn hắn liền muốn xem diệp phong s u mặt một đường theo tới không nghĩ tới thật đúng là đủ phải đông đông đông khôi lối đi ra đại trận tĩnh mịch trong con mắt phảng phất xuất hiện một tia sáng mỗi một chân đều để đại địa lay động lực lượng này đơn giản kinh khủng đến làm người r u n sợ vô số yêu thú tiếu dung càng thêm sáng tỏ khôi lỗi chủ động xuất kích lần này bọn hắn ngược lại muốn xem xem cái này nhân tộc thiếu niên ứng đối ra sao sợ là chạy cũng chạy không thoát cười to trong lòng không thôi nhưng lại tại lúc này khôi lỗi thanh em vang lên nhục chủ nhân người ẩm thân hình hóa thành một đạo quan mang tập sát mà đi xì、si. n h a trong nháy mắt kinh khủng bạo tạc xuất hiện mấy trăm yêu thú toàn bộ trọng thương len keng chúc mừng túc chủ kỹ năng bị động khí v ậ n áp chế phát động thành công cấp đoạt khôi lỗi quyền chủ động hệ thống băng lanh thanh â m vang lên d i ệ p phong khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười bên k i a n h â n tộc thiếu niên mới là thanh long ấn ký trưởng khống giả A. vì cái gì công kích nhóm chúng ta người cái khôi lỗi chẳng lẽ lại là c h o n váng mấy trăm yêu thú toàn bộ gầm thét lên tiếng hóa thành bản thể muôn tứ tán đào tẩu nguyên bản liền xuất hiện ở chỗ này đám yêu thú toàn bộ xem ngây người n g o ạ tạo đây là cái gì tình huống chương một trăm linh ba một trăm linh ba thần phục nhận chủ thiên kiêu tể tụ nhìn về phía kia một đám mới đi đến nơi đây bọn này yêu thú thế mà bị khôi lỗi nội truy rồi tất cả mọi người toàn bộ làm ộ t mặt một b ư ớ c cái này mẹ nó cái gì tình huống không phải chỉ có thanh long g ân ký mới có thể cùng khôi lỗi đối chiến thắng về sau tiến vào đế trong mộ sao nhưng vào lúc này có yêu thú lên tiếng kinh hô cái kia cùng long tộc chống lại nhân tộc thiếu niên n g o ạ tạo thật là hắn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này được phải vô số người ánh mắt hội tụ tại diệp phong trên thân hiện tại diệp phong đã tại toàn bộ yêu giới lưu truyền ra thần thoại lấy sức một mình chống lại long tộc cùng nhân tộc thái cổ thế gia đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí ngay lúc đó hào hoa đội hình còn mạnh hơn đối phương trên một bậc tất cả ánh mắt đều mang một tia y ế u kỳ đến cùng là dạng gì nhân vật mới có thể để nhiều như vậy thế lực bảo đảm hắn đông đông mấy trăm yêu thú tứ tán đào tẩu tất cả đều trọng thương là chạy ra nhất định cự l ý lúc cô kia viễn cổ khôi l ố i xuất hiện tại diệp phong trước người nửa quỳ xuống đất thét dài lên tiếng b á i kiến chủ nhân chúng yêu thú cái này lại là cái gì quỳ tình huống ngoa tạo cái này nhân tộc thiếu niên đến cùng là bối cảnh gì a chúng ta bất quá đã nói một câu thế mà liền bị cái này khôi l ố i đánh thành trọng thương hắn thế mà vẫn là cái này viễn cổ khôi l ố i chủ nhân thật hay giả cái này không phải đế tuấn m ộ sao đây chẳng phải là nói cái này thiếu niên kỳ thật chính là đế tuấn truyền thế vô số yêu thú trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn đế tuấn chuyển thế điên rồi đi một cái v i ê n cổ truyền thuyết nhân vật lại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn hơn nữa còn là lấy một cái nhân tộc thiếu niên tình thế vô luận như thế nào trong bọn họ trong lòng cũng không thể tin được đây quả thực quá mức việc nào mấu chốt nhất là cái này mẹ nó quá kinh cùng a đế tuấn thế nhưng là năm đó ở viễn cổ trấn áp một thế tồn tại chém qua thần ma đổ qua trong truyền thuyết tiên nhân thần thoại không thể tại thần thoại cái này âm thanh chủ nhân trực tiếp đem tất cả yêu thú cũng cho hô ngộng b quát ly long thiếu chủ cũng là một mặt buồn bức bức mặt rồng trên nghi hoặc không hiểu lão đại ngươi ngươi là đế tuấn chuyển thế sau lưng bốn đầu ly long lộ ra sùng bái nhãn thần đế tuấn là vô số yêu thú tín ngưỡng sau đó cũng sùng bái nhìn về phía thiếu chủ đơn giản quá có dự kiến trước thế mà thế mà mang theo ly long nhất tộc đầu nhập vào đến đế tuấn đại nhân thủ h ạ d i ệ p phong liếc mắt nhìn hắn lười đi giải thích nhưng chính là cái này trầm mặc càng thêm để bọn chúng tin tưởng d i ệ p phong thân phận ta liền nói cái này thiếu niên tư thế liên ngang có được vô địch phong thái không nghĩ tới lại là đài tuấn tiền bối truyền thế truyền thần tượng trong truyền thuyết ta ta ta rốt cục nhìn thấy chân nhân cái nhìn này đủ để cho ta nói khoác cả một đời ha ha ha tất cả yêu thú giờ phút này hận không thể cho diệp phong quỳ xuống đến để bày tỏ trung thành đi diệp phong không thèm để ý tiếp tục hướng phía ở trung tâm tiến lên sau lưng khôi lỗi theo sát chuẩn bị bảo hộ diệp phong vậy cái này trận pháp bảo vệ khôi lỗi đi chúng ta có phải hay không có thể trực tiếp đi vào giống như là như thế cái đạo lý a đi đi đi ta cảm thấy đợi chút nữa tất nhiên có một trận đại chiến trong truyền thuyết bạch h ổ nhất tộc vị kia không có bại một lần tất cả yêu thú cũng động trực tiếp xâm nhập trận pháp lối vào nằm trên mặt đất kém chút hôn mê thiên dược h ổ nhất tộc khóc không ra nước mắt bọn hắn tổn thất trọn vẹn mấy vị thiên tài vừa rồi cướp được thanh long lân ký vốn cho là có thể cướp được cái gì cơ duyên có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là nguyên lai căn bản cũng không cần a cái này mẹ nó trực tiếp liền có thể đi vào đồng thời bọn chúng còn bản thân bị trọng thương toàn bộ đế m ỗ chuyến đi cũng không có quan hệ gì với chúng đế trong mộ h còn có chính là hoang cổ diệp gia diệp thiên sầu truyền thuyết là đời thứ nhất trí tôn có được thủ đoạn vô địch không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đi đến một bước này có chút ngoại ý mướn diệp thiên sầu có chút ngoại ý mướn nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh chỉ là có một chút nho nhỏ giật mình thôi hắn bị diệp ra tuyết tàng ngàn năm lâu chính là vì hôm nay xuất thế đế mộ bên trong sẽ có một cái ảnh hưởng đại kiếp cơ duyên chỉ cần có thể thu hoạch được diệp ra đem nâng cao một bước n h i ề u một phần tự vệ thủ đoạn đồng thời hiện tại mới là thiên tài bối xuất thời điểm trí tôn huyết mạch chính là vì đợi đến hôm nay chân long nhất tộc tam thái tử ngạo tuyết ngân ngáp một cái nhìn thẳng nói mặc dù rất không muốn đối như ngươi loại này phế vật xuất thủ nhưng không có biện pháp phụ hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngươi là lựa chọn tự sát vẫn là để bạn thái tử độc thủ không có chút nào ngữ khí ba động thật giống như đang nói một cái cực kỳ sự tình đơn giản thì như ăn cơm sao u ố n g nước sao mọi việc như thế bình thản ngữ khí diệp phong giống như đã đã rơi vào hắn trong tay tùy ý nắm cũng không đáng kể bạch trần có chút hăng hái nhìn xem một màn này không có làm ra bất kỳ động tác gì bởi vì nó có thể cảm nhận được diệp phong lực lượng trong cơ thể tuyệt đối không kém cho nên nó dự định xem trận trò hay ngồi thu ngư ông thủ lợi mặc dù nó tự đại nhưng sẽ không ngốc đến giúp người khác có lẽ đi gọi dầm dĩ diệp phong loại hình chân long nhất tộc thế nhưng là địch nhân của nó nếu là diệp phong có thể làm bị thương não tuyết ngân vậy thì càng tốt hơn diệp phong khỏe miệng co giật bọn này thiên tài làm sao lại mẹ nó một cái so một cái tự lại đâu động bất động liền muốn tự mình tự sát cái gì hoặc là liền giết chết hắn lại không thể có điểm ý mới bất đắc dĩ nâng chán thở dài nói muốn giết chết ta các ngươi liền nhanh sao l ằ n g nhà l ằ n g nhẳng không đánh liền mẹ nó lăn phế vật đồ chơi còn có ngươi đ o ạ t phụ thân ta huyết mạch sau đó ở trước mặt ta giả trang cái gì lao t ư đợi chút nữa cho ngươi phân cũng đánh ra đến tin không chương n mở miệng một trăm linh bốn một trăm linh bốn đời thứ nhất trí tôn đại chiến bộ phát ly long nhất tộc theo thượng cổ đại kiếp về sau liền cùng chân long nhất tộc trở mặt nếu không phải xuất hiện đại đế phải xuất thủ quy củ chỉ sợ hiện tại toàn bộ ly long nhất tộc đều đã phi hôi yên diệt nhưng hôm nay mới đại loạn sắp đến ly long nhất tộc đã nguy cơ sâm tối lại thêm đã có một ít đại đế cường g i ả đánh vỡ quy củ hiện tại đã ở vào diệt tộc đếm ngược ngao lập mặc dù nhìn như lỗ mãng lúc trước thậm chí bị cái khác tộc quần chế dê ước nhưng chỉ có chính nó mới biết rõ đây là lựa chọn chính xác nhất ly long nhất tộc chỉ có phụ thuộc có thể cùng chân long nhất tộc chống lại đồng thời thế lực cường đại mới có thể tiếp tục sống tạm xuống dưới mà diệp phong chính là nó nhận định chủ nhân mặc dù còn chưa được thừa nhận nhưng nó đã hạ quyết tâm diệm phong thế lực phía sau cực kỳ khủng bố giao thoa phức tạp tương đương năm t chín bảy tại một cái to lớn liên minh nó hiện tại chính là muốn biểu quyết tâm dù là nó đánh không lại chân long tam thái tử cũng phải lên cho dù là dùng mệnh đi lấp thậm chí nếu là đem tâm móc ra cho diệp p h o n g liền có thể thu hoạch được tín nhiệm nó khẳng định tại một giây sau liền lấy ra b ó t nát phế vật nao g lập chớ xen vào việc của người khác nơi này cùng ngươi ly long nhất tộc không có quan hệ nơi này không có ngươi nói chuyện phẩn ngạo tuyết ngân ngáp một cái khinh thường nói quanh thân linh khí ngưng tụ thể nội truyền ra trận trận long âm bốn bể vô số yêu thú trong nháy mắt bị áp chế c thật có lôi khả năng ngươi cũng không biết rõ phía đông đại lục diệp ra chủ mạch cũng chính là cùng ngươi có huyết mạch quan hệ trừng hệ tại mấy ngày trước đó toàn bộ bị diệt sát cho nên hiện tại đã không có phía đông đại lục diệp ra cái thế lực này ngươi muốn báo thù đối tượng hẳn là mấy vạn người mới đúng phế vật đến giết chết ta diệp thiên sầu hai con ngươi ngẩn ngơ bốn bể không khí lập tức xuống tới điểm đóng băng hán nổi giận một con kiến hôi thế mà chọc giận chính mình hán bắt đầu b u ồ n cười cùng tiếu báo thủ ngươi xứng sao tội tử chết đi oong long long thân kiếm vụ vụ vô số kiếm khí s ô n g lên trời không sắc bén vô cùng giống như là muốn đem thiên địa chém vỡ một cô đế uy dần dần b n g phát trường kiếm kia tất nhiên là diệp gia chấn tộc chi bảo phía trên có diệp gia, huyết mạch khí tức. Chỉ có diệp gia tử tôn sử dụng kiếm này khả năng đạt tới kinh khủng nhất trình độ ngoa tạo đế binh đồng thời còn có trí tôn huyết mạch kia nhân tộc thiếu niên giống như rơi vào hạ phong rồi a người đây liền nói sai kia thiếu niên là đế tuấn chuyển thế làm sao có thể thua đừng nói đối phương là trí tôn huyết mạch coi như mẹ nó lại đến mười 10 cái một trăm cái hắn cũng sẽ không thua không sai đế tuấn chuyển thế tất thắng chắc chắn quét ngang thiên cổ trong nháy mắt vô số yêu thú sẽ xuất hiện tại chu vi trọn vẹn mấy ngàn tất cả đều là đi theo diệp phong cùng một chỗ tiến vào mạch trần đầu hổ méo một chút ánh mắt đờ đẫn Ta、đi. đó i đ là cái cái gì tình huống bên ngoài không phải có khôi lỗi cản trở sao làm sao đột nhiên nhiều hơn c h ọ n vẹn mấy ngàn yêu thú xem phương hướng vẫn là cùng diệp phong cùng một chỗ xuất hiện mỹ mắt cùng loạn thủ hạ của mình cơ hồ đều bị ngăn tại bên ngoài diệp phong đến cùng là thế nào làm được đồng thời làm hắn khiếp sợ nhất chính là một câu kia đế tuấn c h u y ể n thế ánh mắt ngưng lại mang theo n g h i hoặc diệp phong là đế tuấn trong lòng có chút không quá tin tưởng cái này quá thần thoại giống đế tuấn truyền thế là muốn cười chết lao t ử sao diệp thiên sầu còn không độc thủ đem cái này thiếu niên giết chết dám cùng ta long tộc t u y ê n chiến chỉ bằng phía sau ngươi mấy cái kia lao đ ổ vật s ư ớ n g sao hóa thân ngũ trào chân long bước lên không ngừng gào thét lên tiếng hóa thành kim sắc trường hồng tập sát mà đi phong vân đột biến giống có dũng khí n ụ c chủ nhân chém một cái khôi lỗi theo trong hư không xuất hiện kia là viễn cổ khôi lỗi có khôi lỗi trợ chiến lao t ử hôm nay tất sát ngươi ngao lập cũng động hóa thành long thân chuẩn bị lấy nhiều khi ít tối thiểu nhất cũng muốn lấy mạng ngăn chặn hắn mặc dù nó biết rõ diệp phong rất mạnh thế nhưng là chưa hẳn có thể lấy một địch hai a nó muốn tại l a o đại diệp phong đánh bại cái kia nhân tộc lúc đem nạo tuyết ngân gắt gao ngăn chặn diệp phong nết miệng cười một tiếng nhìn về phía diệp thiên sầu chứa thâm ý nói đế binh khó nói liền ngươi có sao ông nòng nòng tay trái cầm c h ả m đạo long thương thỉnh thoảng chuyến ra trận trận bù v ù nhàn nhạt thanh long hư ảnh dần dần hiện hiện gào thét lên tiếng ông nòng tay phải nắm chặt tầm huyết đao một đầu huyết kỳ lân di chuyển lấy bộ pháp bệ nghệ thiên hạ có quét ngang vạn, cổ tư thái. Đỉnh đầu, còn có cùng một chỗ tối đen cục gạch, cũng hiện ra đế bì, thậm chí quét quanh qua đầu, uy, tư thái. một tối thân thậm vượt trong tay hai thanh. ngang vạn Đỉnh đen hiện ra hai đế đế So ba i n h l o thanh ử n i người ề u hơn gấp b Diệp p h o g muốn, toàn bộ p ư ơ n nghiền g vị ép đối đế ố i phương. thanh Ba. Ba đ binh cái này cũng quá mạnh đi một cái yêu t ộ c thiên tiêu lên tiếng kinh hô khỏe miệng có giật không thôi người bình thường nếu có thể có được một cái cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng chấn áp cùng thế hệ đơn giản dễ dàng thế nhưng là diệp phong thế mà lấy ra ba thanh cái này mẹ nó đến cùng là có bao nhiêu g i à u có a tất cả yêu thú toàn bộ hòa đá bị triệt để hù dọa như nơi đây không phải yêu đế c h i mộ triệu hồi r a khí linh liền đầy đủ tại yêu giới đi ngang binh khí là vật ngoại thân phế vật trung quy là phế vật dựa vào ngoại lực không phải chính đ ủ diệp thiên sầu động vô số kiếm mang tập sát mà đi chém rách h ư không đen như mực khe hở tản mát ra hủy diệt khí tước ẩm ẩm trái mở miệng một tiếng phế vật phải mở miệng một tiếng phế vật hôm nay lão tử liền đem huyết mạch của ngươi phế truất gõ rơi ngươi trí tôn cốt không thuộc về ngươi đồ vật đều phải trả lại ẩm ẩm tiếng xe gió lên diệp phong trong tay chạm đạo long thương ném ra sắc bén vô cùng mũi thương đâm rách hư không trực tiếp đánh nát kia vô tận kiếm mang thông linh thạch địa đập tới tối đen bia đá mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đánh tới keng thanh thúy tiếng vang diệp thiên sầu chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần lông mi như một cái vẹn vẹn thần hồn liền có thể khống chế đến loại lực lượng này sao nhưng cái này cũng không tính cái gì bất quá là man lực phá mất là đủ vẹn vẹn cũng chính là nhường hắn tâm nhiều hơn một kia gợn sóng thôi d i n dữ mắng mỏ lên tiếng trong tay đế kiếm huy động một kiếm quan g lạnh thập c ử u châu chương một trăm linh năm một trăm linh năm trí tôn thần uy huyết mạch chi l ử vô tận kiếm mang tại thân kiếm ngưng tụ mê ngông h n quần quận vô song kiếm thế tung đầy ra tới bách trượng kiếm mang tản mát ra sắc bén khí tức như muốn vỡ vụn cái này một phương thiên địa vô số cuồng phong đ ư ợ khởi thiên địa biến s á c một kiếm này có được vô địch chi thế một kiếm này giống như khai thiên tích đ i ệ đây là kiếm đạo cực hạn một cái tín n i ệ m đủ để mượn thiên hạ kiếm thế ngưng tụ tràn đạo ông, ông, ông. Ông, ông, ông. có yêu thú sử dụng trường kiếm lúc này thân kiếm vù vù rung động bạch quang nhàn nhạt lấp lóe tuần hướng trong kiếm mang nhân tộc yêu nghiệt cũng quá là nhiều đi trước có kia đế tuấn truyền thế nhục thân vô địch hoành ép thao thế hiện tại lại xuất hiện một cái kiếm đạo cực hạn song nhanh chóng rút lui nơi đây không nên ở l â u đế binh tại nhiều cũng muốn ăn thiệt thòi à đây là đối thiên địa c ả n g nộ đây là đối kiếm lý giải ngưng tụ ra vô địch chi thế vô số yêu thú trong nháy mắt nhanh lùi lại không dám có chút đình trệ trước mắt một mặt này long trời lở đất cảnh tượng quá mức khiếp người nội tâm của bọn nó đã đang run sợ sợ hãi cho dù là dư ba đều không phải là bọn chúng có thể kháng trụ vô địch kiếm đạo sắc bén kiếm mang thật sự có thể chém vỡ v ậ t vật húng chi là cùng giai tu sĩ tiểu bạch hổ hai con ngươi nhắm lại lộ ra nhàn nhạt kim mang lóe ra sắc bén chi ý nó cũng kiên kỵ cái này nhân tộc thiếu niên có chút quá mức kinh khủng bạch hổ nhất tộc chủ s á t phạt duệ kim chi khí cũng có thể chém vỡ v ậ t vật nhưng là bây giờ nó còn làm không được diệp thiên sâu cái chủng loại kia trình độ thân hình nhanh lùi lại không muốn nhúng tay một trận chiến này cho dù là nó huyết mạch toàn diện phản tổ cũng không muốn đụng tới diệp thiên sầu có thể diệp phong không sợ chút nào kiếm đạo cực h ạ n Tiêu đến t h ử một chút ta hủy diệt lôi đạo Chật, n g ử a mặt lên trời cười một tiếng kiếm là hào kiếm đạo là tốt đạo chính là người chẳng ra sao cả ai con sẽ không điểm đại đạo p h á p tắc d i ệ t thế thiên lôi ra ẩm ẩm vô tận kinh lôi trầm đục ngủ say cấm kỵ thần lôi tại đan đ i ể n t ứ ấ t ỉ n h tuân ra thể nội như ngàn vạn lôi xả quần quận thiên điệm m ẩm sấm xét màu tím ngưng tụ thành một cái lôi long thể tận diệt, tận chứa hủy nội ẩn chứa vô tận lực lượng lực vô vô một â nhân y đen đạo ngưng tụ, giống như tận Ông tụ, thế. Lôi. Lôi đạo phát tắc.、Ông、trời của ta, t Lôi. Lôi của c nghịch hai vị này, là muốn thiên không thành. Lôi đạo, chính là h không i ê n trận h h chính khó khăn nhất lĩnh à là n ngộ Lôi đại đạo, đạo một t o cho toan n hung nghê nhất cũng không g tộc, có cực lắc đắc có thể hạ, dù là đại hung toan nghê nhất tộc, có thể đạt tới cực hạ, cũng lắc đắc không có mấy. Một t mấy. r chiến này chính là chân chính lưu danh thiên cổ hai người tu vi toàn bộ cũng khống chế tại hóa thần cảnh coi như tại ngoại giới cũng bất quá thiên vương đ ỉ n h phong vô số yêu t h ú kinh hô cái này là khái niệm gì hai cái thiên vương cảnh nhân tộc tu sĩ phân biệt đạt đến một cái đại đạo cực hạn thành t i ể u viên mãn cái này cho dù là thánh nhân cũng không cách nào đạt tới thành t i ể u coi như tại ngoại giới cho dù là vượt qua một cái đại cảnh giới đối đầu thiên tông cũng là có thể làm được vê anh giống lôi long cùng kinh thiên kiếm mang tại cùng một thời gian động diệp thiên sầu theo sát phía sau tập sát mà đi hắn có đầy đủ lòng tin có thể tại lần này đem diệp phong cái này tội t ử chém giết đây là đến từ hắn vô địch đạo tâm trên đời này giữa đồng bối hắn là xưng đế không người có thể cùng chống lại cho dù là lôi đạo cực hạn cũng chỉ là con mắt nhìn nhau thôi hắn đối với m ì n h kiếm có vô địch tự tin không có khả năng vua ẩm ẩm xuyên qua thiên địa lượng đạo q u a n mang bạch kiếm từ lôi chạm vào nhau tại cùng một chỗ kinh khủng sóng súng kích bộc phát chẳng ta một kiếm này như vậy tiếp theo kiếm đâu lôi long tiêu hao t ố i thiểu nhất thiếu đi một nửa linh khí a diệp thiên sầu như như quỷ mị xuất hiện tại diệp phong bên người có thể diệp phong sớm đã tính tới khoe miệng hiện ra ý cười thế mà có dũng khí gần thân thể của ta có dũng khí b u lôi thân hình nhanh như cực h ạ n hóa thành lôi đỉnh phản s á t mà đi so với diệp thiên sầu nhanh mấy lần không ngừng hắn có cấm kỵ thần lôi cũng có kim si đại bằng nhất tộc thủy tổ tinh huyết tốc độ của hắn cho dù là so với con non côn bằng cũng không kém cỏi m ấ y may thậm chí càng nhanh một bậc cho ta chết đi trực tiếp đem ẩm huyết đao vung ra chiến đấu diệp thiên sầu quần trái ngưng tụ vô tận q u a n mang lôi điện lấp lánh trực tiếp oanh sát mà đi không có chút nào do dự、Thịt. nhục thân a n h kích đề kiếm cái này nhân tộc điên rồi đi cho dù là đế tuấn truyền thế cũng không thể như tin kêu thể thế tự tin à, là đế binh đế binh. Vô số yêu trình h phong cái này một đợt thao cho ú cũng cái tác, ngây người, này đơn giản làm cho người xem một làm diệp đợt ấ Lấy t thân, kinh kiếm. đi đối đế kiếm. Đây là cái nhục doanh dị. là, Đây đế quỷ g Cho h dù là đại u g t ầ n cũng không dám ác như thú, ác dám vậy độ ế binh trình đ cứng cáp cơ hồ không người có thể đánh nát nhưng nó sắc bén trình độ là tại sử dụng người tu vi cùng vận dụng hạn mức cao nhất có thể đạt tới đầu tiên thì đế hạn cuối cũng có thể yếu tại phổ thông linh kiếm có thể diệp thiên sầu kiếm đạo lĩnh nộ liền xem như thánh phẩm linh kiếm ở trước mặt hắn đều sẽ bị chém vỡ húng chi là diệp phong nhục thân đâu diệp thiên sầu không có gợn sóng con người đột nhiên thích chặt cái này là cái gì lực lượng ẩm đế kiếm chém tới lại chỉ nghe một trận giọt vang thậm chí còn bị đại lại cái này một quyền lực lượng n h ư n g hắn cảm giác trước mắt mình chính là nặng ngàn vạn cân núi hoành ép mà tới lập tức chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên khẽ run lên n ằ m ngoa tào chặn chặn đồng thời còn lấy n ụ c thân nằm đấm phản xát mà đi không hổ là đế tuấn chuyển thế cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi tất cả yêu thù trong mắt cũng lộ ra cùng n h i ệ t thần sắc gào thét lên tiếng diệp thiên sầu lông mi nhữ một cái muốn bước ra chuẩn bị thoát ly cận chiến muốn lấy kiếm mang tiêu hao diệp phong tại cường thế tập sát muốn đi ngươi cảm thấy khả năng sao cho ta quỳ xuống song quyền nắm chặt kim sát quang huy xuất hiện hôn nguyên bá thể toàn bộ triển khai tăng thêm cấm kỵ thần lôi đây là nhục thân mức cực hạn thậm chí nhục thân nội bộ ẩn ẩn làm đau cường độ quá mức kinh khủng diệp phong hiện tại bất quá là thiên vương cảnh định phong nhục thân hạn mức cao nhất quá thấp lại là một q u y ề n hung hăng đ ậ p tới diệp thiên sầu rút lui mấy bước sắc mặt âm trầm như nước bình tĩnh lên tiếng không có chút nào bị diệp phong nhục thân lực lượng h g ủ đến ha ha ha đem ta b ư ớ c bách đến loại trình độ này ngươi cũng đủ để k ê u ngạo vê anh cả ngươi biến ảo không ngừng hạn thế còn tại tăng lên huyết mạch chi lực b à n h t r ư ớ n g vô cùng chen trúc mà ra m ê n ngông quần quẫn u y áp trực tiếp nhường vô số yêu thú phụ phục không cách nào động đậy cái này là trí tôn chi uy chương một trăm linh sáu một trăm linh sáu bộ thiên thần thuật niết bàn tự bạo ầm ầm tại trong nháy mắt diệp thiên sầu trên người khí tức liền tăng vọt trọn vẹn mấy lần đồng thời còn có một c ố kỳ lạ kinh khủng uy áp xuất hiện cái này con vẹn vẹn chỉ là trí tôn huyết mạch lực lượng cũng không dùng đến trí tôn cốt tội tử chết đi cho ta diệp thiên sầu gầm thét lên tiếng hán lần đầu chật vật như vậy thế mà còn là bị diệp ra tội huyết c h i tử bị thương thành dạng này kê số quyền nhường hắn nhục thân rất nhỏ thụ thương nhưng cái này cũng đủ để cho hắn phẫn nộ tự mình làm sao có thể bại bởi một cái tội từ đâu thiên cương đ ế kiếm chém t ừ n g đạo lấp lánh tinh thần hư ảnh xuất hiện sau l ư n g diệp thiên sầu giống như một mảnh ngân hà tung xuống vô số ngân huy ngưng tụ tại trên thân kiếm vô số yêu thú cũng trợn tròn mắt ngược lại nuốt nước bọt gắt gao nhìn về phía một màn này cái này đơn giản chính là thần tiên chi chiến nếu là bọn hắn ở phía trên đoán chừng tại trong nháy mắt liền bị miệu sát không có chút nào sức chống cự lại tăng mạnh mấy lần sau diệm phong thì thào lên tiếng lông mi nhăn lại tựa hồ có chút khó khăn a trí tôn huyết mạch g i a trì trong nháy mắt nhường diệp thiên sầu toàn bộ phương diện tăng lên từng đạo kiếm mang tập sát mà đến ba thanh đế binh điên cùng o á n h kích miễn cưỡng kháng trụ làm nóng người chính thức kết thúc tuy là tội tử nhưng có thể khiêng đến nơi này đã không tệ đáng tiếc trung quy phải chết diệp thiên sầu thở dài lên tiếng giống như diệp phong lập tức liền phải chết đang vì đó t i ế c hận vừa anh vừa dứt lời thể nội một đạo quang mang sông lên trời không trong suốt thần huy vẩy xuống đại điện t í tôn cốt bổ tiên thần thuật tiếp xuống ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể kháng trụ sao vì ngươi phụ thân báo thủ là ra ra người báo thủ ngươi có tư cách này sao phế vật đồ chơi đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin để ngươi có dũng khí đối mặt ta ân diệp thiên sầu cười lạnh thành tiếng s á t cơ phun trào lần này hắn muốn tiêu diệt diệp phong cái này thai họa bằng không mà nói trăm ngàn năm về sau sẽ mời điểm khó chơi trận này đại chiến sắp cô đơn đế tuấn đại nhân c h u y ể n thế có lẽ sắp xong rồi trí tôn quốc gia thiên hạ ai dám tranh phong hắn đã hết sạch sức lực nỗ lực chống cự cho dù là tất cả lớn thần thú tộc quần thiên tiêu đều không thể chống lại a vô số yêu thú thở dài lên tiếng một trận chiến này bọn hắn đã thấy kết cục d i ệ p phong tình cảnh hiện tại muốn chiến thắng cơ h ộ i là không vẹn vẹn trí tôn huyết mạch tăng lên kia vô tận kiếm mang đều khó mà chống cự húng chi là trí tôn cốt bên trong b ổ thiên thần thuật đồng thời mấu chốt nhất là trí tôn cốt còn có được niết bản c h i lực nói cách khác coi như d i ệ p phong đem hết toàn lực đem diệp thiên sầu đánh thành trọng thương hắn cũng có thể tại trong nháy mắt h ô i phục ngươi trung pi là tự tin đem chín ngươi cũng xem quá nặng đi ta hiện tại đối mặt là toàn bộ diệp da mà không phải ngươi chỉ là một cái diệp thiên sầu diệp phong đ ộ n g quanh thân biển lửa tràn ngập ra đốt đỏ lên nửa bên bầu trời điện hắn chưa từng có s ử xuất qua một chiêu này tự mình thế nhưng là có cựu chuyển miết bản thể a chỉ cần còn có một luồng ý chí liền có thể phục sinh đồng thời mỗi lần tử vong đều sẽ nương theo lấy thực lực tăng lên đi lên trực tiếp tự bạo coi như diệp thiên sầu một lần không chết vậy liền đến hai lần hai lần không được liền đến ba lần ai sợ ai a mẹ nó không có điểm át chủ bài rồi tiểu bạch hổ lung lay đầu nhặt nói đây cũng là hắn vùng vây dây chết ngược lại là đáng tiếc một vị tuyệt thế thiên tài con của nó bên trong m ộ ư ơ i điểm kiên kỵ hai người này thực lực thậm chí cũng mạnh hắn một bậc cái k i a gọi là diệp thiên sầu diệp ra thiên tài càng làm cho tự mình cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách thậm chí cảm giác bất lực đương nhiên đây cũng là bởi vì bản mệnh của nó thiên phú không có hoàn toàn thức t ì n h tiếp xuống nên kết thúc lâm trước khi chết đang còn muốn cứu danh dự tội tử đáng chết diệp thiên sầu động đầy trời bạch quang phát động vô cùng vô tận rườm già linh ấn q u a n h sát mà đi vô số yêu thú lại lần nữa nhanh lùi lại sợ hãi mình bị liên lụy đi vào ầm ầm nhưng lại tại lúc này diệp phong xông ra vô tận biển lửa chống ra kia là niết bàn thần hỏa cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao phẳng phất muốn thiêu đốt thiên địa không là ngươi nên kết thúc diệp phong lộ ra vẻ tươi cười tại song phương không hơn trăm mét thời điểm niết bàn thần hỏa trong nháy mắt ngưng tụ tại quanh thân cực hạng hợp thành diệp thiên sầu đột nhiên cảm giác được một k â u nguy cơ tử vong con ngươi thích chặt muốn q a y người bỏ chạy nhưng thời gian đã không đủ bởi vì diễ phong thế mà tự bạo sau một lát đẩy trời bụi mù bay múa tất cả yêu thú toàn bộ cũng ngây người cho dù là tiểu bạch hổ cùng một bên đại chiến không nghỉ chân long tam thái tử ly long thiếu chủ trợ tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hội tụ mà đi hán cứ thế mà chết đi tiểu thiên hồ thì thào lên tiếng tối đen con mắt hiện lên một tia khó có thể tin diễ phong cũng là vô địch ta cho dù là trong truyền thuyết thao thế cũng như thường nghiền ép mà đi làm sao có thể cứ như vậy chết rồi hai mắt lóe ra tinh mang như muốn xuyên thấu hư không khám phá hết thảy thế mà có một tia sinh cơ tại m ở mịt không không có khả năng ly long thiếu chủ phát điên diệp phong kinh khủng hắn có thể cảm nhận được ly long nhất tộc hy vọng làm sao có thể cứ như vậy tự bảo rồi cùng ta chân long nhất tộc đối nghịch sớm muộn đều sẽ chết chân long tam thái t ử v ẻ ngưng trọng bông u l ò n g xuống tới diệp phong trình độ kinh khủng nhường hắn kiên kỵ và phần nhưng đã chết rồi vậy liền không quan trọng một k h ắ c đồng hồ về sau bụi mù dần dần tắn đi ha ha ha ha tự bạo hiện tại ngươi chết lão tử còn sống ta có trí tôn máu ta có trí tôn cốt nghiết bản c h i lực ngươi nổ chết ta diệp thiên sầu hung hăng ngang ngược thanh â m vang lên chỉ còn lại nửa người vô số thối nát huyết nục vẩy ra trên mặt đất nhìn cực kỳ chật vật thế nhưng là một giây sau một đạo thanh â m quen thuộc vang lên ồ thật sao diệp thiên sầu trong con mắt hiện lên một tia trần kinh nói ngươi ngươi làm sao còn sống cái này sao có thể người không phải t ử lời còn chưa dứt lại là một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên ầm ầm biết d i ệ p phong lại lần nữa tự bạo chương một trăm linh bảy một trăm linh bảy siêu việt đế cảnh không hiểu tiếng người tự bạo về sau còn có thể phục sinh đồng thời phục sinh về sau còn có thể tự bạo tiểu bạch hổ thì thào lên tiếng có chút khó có thể tin cái này mẹ nó là cái gì phương thức chiến đấu tự bạo loại này đồ vật rõ ràng chính là cùng đường mặt lộ thiếu đốt tam hồn thất phách phát triển cực hạn lôi kéo địch nhân đồng quy vụ tận phương pháp thế nhưng là cái này mẹ nó liên tiếp hai lần tự bạo là cái gì thao tác đừng nói là nó ở đây mấy ngàn yêu thú không có chỗ nào mà không phải là trận mắt hốc mồm ngoa tạo không hổ là đế tuấn đại nhân c h u y ể n thế đây quả thực quá biến thái đi điên cuồng tự bạo a trí tôn huyết mạch lại như thế nào bộ thiên thần thuật thì sao đại nhân vô địch vô số yêu thú chân kinh lên tiếng liên tục tán thưởng d i ệ p phòng trong mắt cùng n h i ệ t càng phát ra hừng hực ngang lão đại quả nhiên là vô địch ha ha, ha ngạo tuyết ngân các ngươi chết đi ngao lập gào thét lên tiếng khắp khuôn mặt là hưng phấn vừa rồi s á c thực đem hắn giật này mình còn tưởng rằng d i ệ p phong thật đã chết rồi tiểu thiên hồ khẽ nhả m một hơi treo trong lòng căng thẳng b u ô n g xuống oong o n g long đ ụ i mù tán đi d i ệ p phong thân ảnh xuất hiện đứng lặng ở giữa không trùng tóc đen dối tung bay múa theo gió giống như chiến thần đồng thời mấu chốt nhất là trong cơ thể hắn khí tức mạnh hơn vì cái gì ta cảm giác hắn lại mạnh lên rồi một cốt như ẩn như hiện khí tức lại như vực sâu đồng dạng kinh khủng ta biết rõ cái này đây không phải phượng hoàng nhất tộc cựu chuyển biết bản thể sao mỗi một lần tới gần tử vong đều sẽ tăng lên thực lực bản thân chỉ cần còn có một tia thần hồn một giọt máu liền có thể chúng sinh mặc dù hắn có thể là đế tuấn chuyển thế thể nhưng làm sao lại có được phượng hoàng nhất tộc có quan hệ vô số yêu thú cũng c h o n g váng hai cái hoàn toàn không thể làm trung đồ vật thế mà xuất hiện tại cùng là một người nhục thân bên trong ba thanh đế binh lại xuất hiện tại diệp phong bên cạnh nếu không phải bởi vì khí linh không thể xuất hiện đã sớm diệt diệp thiên sầu diệp phong cũng không có lộ ra vui sướng t h ầ n sắc bởi vì hắn cảm nhận được diệp thiên sầu không có chết hai lần tự bạo thế mà đều không thể giết hắn ông ngong ngong trong hư không một khối xương hình dáng đồ vật xuất hiện bốn bể có phức tạp hư ảnh phù văn lấp lóe nhàn nhạt huy áp nhiều diệp phong có chút k i ê n kỵ vô số yêu thú ánh mắt lộ ra tham lam t h ầ n sắc nhưng nhưng không có một người có dũng khí tiến lên d i ệ p phong thực lực là bọn hắn không cách nào chống cự thế mà còn sống ngược lại là đánh không chết tiểu cường thế mà hai lần tự bạo cũng không có giết chết d i ệ p phong khẽ cười nói đ á n mắt hiện lên một tia kiếm kỵ bởi vì tại trí tôn cốt bên cạnh có hai cỗ thần hồn khí tức trong đó một cỗ tự nhiên là diệp thiên sầu có thể một cái khác mang cho hắn mùi nguy hiểm thả hắn một đầu xin lỗi như thế nào từ nay về sau trí nhớ của hắn sẽ bị xóa đi một cái bóng mờ xuất hiện tại diệp phong trước mắt mơ hồ không rõ có mê vụ chặn vô số yêu thú s ầ u kinh gắt gao nhìn về phía đoàn hư ả n h kia thế mà có người có thể tiến vào yêu đế chi mộ truyền thuyết không phải liền đại đế đều không thể tiến vào này mộ sao hắn là thế nào làm được vị này chẳng lẽ lại siêu việt đế cảnh yêu đế chi mộ bình thường đại đế căn bản là không cách nào tiến vào cho dù là phân thân hay là thủ đoạn khác đồng thời thánh nhân tiến vào bên trong tu vi đều sẽ bị áp chế đến hóa thần đ ỉ n h phong cái hư ảnh này tất nhiên là phân thân thánh nhân không có loại thủ đoạn này đồng thời làm cho bọn hắn khiếp sợ là hắn thế mà còn có thể có được hóa thần thực lực cái này bất quá là phân thân a d i ệ p phong l o n g mi nhũ chặt nói hắn phải chết đừng nói xóa đi ký ức coi như hắn sẽ còn lại một luồng tàn hồn cũng không thể tồn tại cái này thế giới hư ảnh nghe vậy tựa hồ lắc đầu tiếp tục khuyên giải nói như vậy từ nay về sau hắn sẽ không ở xuất hiện tại thiên nguyên liên giới ký ức sẽ biến mất cũng không còn thuộc về diệp ra như thế nào hắn đem yêu cầu của mình hạ thấp đồng thời đối diệp phong tiến hành nội bộ hắn là thế giới khác cờ giả diệp tiên sầu chỉ còn lại một lồn u g tàn hồn cho dù là đại đế cũng khó có thủ đoạn thông thiên nhường hắn c h g sinh chẳng lẽ lại hắn thật là mạnh hơn đại đế trái tim tất cả mọi người cũng đang run sợ trước mắt một màn này đơn giản vượt q u a bọn hắn lý giải diệp phong sắp mặt dần dần băng hàn a nói ngươi lả nghe không hiểu tiếng người lao tử đệ ngươi lăn đồng thời đem đạo kia thần hồn để xuống cho ta h á n phải chết minh bạch h á n không có nhiều như vậy kiên nhẫn diệp thiên sầu phải chết bất luận là lý do gì phải chết h á n là nhân tộc trọng yếu một vòng không chết được nếu không phải cái này để mỗi chủ nhân hạn chế ngươi cho rằng lao phu sẽ như vậy ôn hòa cùng ngươi trao đổi mặc dù ngươi thiên phú rất mạnh nhưng hắn còn sống ý nghĩa không đồng dạng việc này coi như thôi như tại ngôn luận chém hư ảnh ngữ khí cũng biến thành băng lãnh tự mình là vô thượng tồn tại dù là diệp phong thiên phú nhường hắn kinh ngạc thể chất càng là vô địch nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để cho mình có một tia kinh ngạc thôi chưa trưởng thành lên thiên tiêu trung quy là sâu kiến c h ậ t đem trí tôn cốt c ấ t kỹ trong tay dẫn theo diệp thiên sầu thần hồn chuẩn bị rời đi diệp phong nổi giận hắn vừa rồi kém chút chết thời điểm ngươi làm sao không ra khuyên giải nhường diệp thiên sầu dừng tay hiện tại ngươi mẹ nó chạy đến cùng lao tử nói hắn rất trọng yếu cái này là đem ta xem như đá mải đau rồi ha ha ha đôi mắt giống như phun lửa thét dài lên tiếng lao đồ vật lao tử để ngươi bơm xuống tia tạp t á i thần hồn nếu không giết giống kỳ lân gầm thét huyết s á c trường đao đổ ngang mà đi ngang long ngâm rung trời thanh long hư ảnh xoay quanh thiên địa sắc bén thương mang đâm rách hư không tập sát mà đi đông đảo yêu thú toàn bộ xem ngây người lông tơ dựng thẳng dọa đến toàn thân run lên bởi vì d i ệ p phong thế mà trực tiếp lựa chọn cùng vị này siêu việt đế cảnh cường giả đánh đồng thời còn lộ ra sắc cơ đây là muốn không chết không t h ô i à. giống ta thiên nguyên giới sự t ì n h không tới phiên ngoại giới để ý tới tiểu bạch hổ bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần gào t é t lên tiếng lập tức cảm thấy khó chịu cương giả liền muốn có cường giả tôn nghiêm đã thua vậy liền nhận mệnh đi chết ngươi đây coi là cái quái gì đồng thời đây là thiên nguyên giới sự t ì n h nốt ngươi một cái ngoại giới thí sự đây trực tiếp xuất thủ hắn là bạch hổ nhất tộc thiếu chủ tự nhiên không sợ ẩm hư ảnh bị đánh tan dù sao cũng là cách hai thế giới phân thân thực lực chỉ có thể có hóa thần đình phong muốn cùng diệp phong dạng này vô địch thiên kiêu đối chiến hoàn toàn đ ừ n g đùa diệp phong a a a bản tôn nhớ kỹ ngươi trong hư không thỉnh thoảng truyền đến một tia tiếng vang chương một trăm lẻ tám một trăm linh tám thần hồn câu diện tứ phía khai c h i ế n thật thật g i ế t thật là quá tàn nhẫn đi thế giới khác siêu việt đế cảnh cường giả cứ như vậy đem hắn phân thân chẳng rồi d i ệ p phong quả quyết trình độ vượt q u a tất cả yêu thú tưởng tượng cho dù là thần thú nhất tộc cường giả đối mặt loại này tình huống chỉ sợ đều phải cân nhắc một ít đối phương không chỉ nói ra cực cao điều kiện còn đem tư thái bông u xuống có thể d i ệ p phong thế mà không quan tâm trực tiếp đổ đối phương trong lòng hít sâu một hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn hiện tại đến ngươi diệm phong xuất hiện tại trí tôn cốt bên cạnh nhìn về phía kia huyền c h ắ t c h ắ t rườm già linh phủ trong thần sắc có chút phức tạp đây là phụ thân hắn xương cốt tại hai đồng thời kỳ bị nhân sinh xé xác nước lồng ngực đánh xuống tới ao ngong ngong kia một luồng thần h ồ n ngay tại điên cùng run dậy tựa hồ cực kỳ sợ hãi run run không ngừng yếu ớt lực lượng chuyển ra muốn tránh thoát ra ngoài có thể bốn bề hư không đã sớm bị diệp phong giam cầm chạy khả năng sao xì、sì. Á. vô số niết b ả n chi hỏa chậm rãi ăn mòn diệp tiên sầu tàn hồn a a a tiếng kêu thảm thiết v a n vọng cựu tiêu linh hồn chỗ sâu đau đớn đơn giản giống như địa ngục cực hình liền vượt lên trận diệp phong người chính là tội tử các ngươi mạch này đều là tội huyết là chết là chết ta làm q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi kia tiếng gào thét nhường vô số yêu thú lông tơ dựng thẳng lưng đổ mồ hôi lạnh vẹn vẹn thanh âm liền có thể để bọn chúng cảm nhận được trong đó thống khổ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ diệp phong lại không chút nào đậu dung tựa như là mảnh lửa n ấ u nướng chậm rãi chậm rãi thẳng đến một luồng khói xanh dâng lên tiêu tán ở trong gió nhẹ lúc này diệp phong vừa rồi lộ ra tiếu dung a vậy ta liền để ngươi liền quỷ không làm được niết g h bàn t h ầ n hỏa có được mẫn diệt linh hồn tác dụng triệt để nhường diệp thiên sầu liền sáu đạo còn không thể nào vào được lộ cộng t h ầ n h ồ n mất diệt tam hồn thất phách tiêu tán nhất đại vô địch thiên tiêu như vậy kết thúc hán đến tột cùng là đế tuấn chuyển thế vẫn là phượng hoàng nhất tộc người thật là thần bí nhân tộc thiếu niên vô số yêu thú sợ hai t h á n g phục trận này đại chiến triệt để hù đến bọn hắn cùng giai bên trong hai vị vô địch tồn tại thảm liệt chém giết đủ để cho bọn chúng hào hào cảm lộ một phen tốt tiếp xuống hẳn là liền đến ngươi diệp phong ánh mắt nhìn về phía chân long tam thái tử n ạ o tuyết ngân khoe miệng hiện ra mỉm cười ngoạn vị nhìn về phía nó ngươi là tự mình động thủ vẫn là ta tới giúp ngươi đi chết giết chết hắn có lẽ có thể để cho chân long đại đế phẫn nộ một cái ân dù sao có thể suy yếu chân long nhất tộc theo diệp phong đều là rất có cần thiết chúng ta không đến mức đánh như v ậ y x i n đánh chết ta chân long tam thái tử quét qua lúc trước buồn ngủ sờ lên cái múi lúng túng nói ngươi xem ngao lập ta cũng không có tổn thương hắn còn có cái này khôi lỗi liên thủ với thiên hồ kém chút cũng đem ta bị đả thương chúng ta nếu không lui một bước b i ể n rộng bầu trời mặc dù đây là biến tướng nhận sợ nhưng ngạo tuyết ngân thật không muốn cùng diệp phong cái này biến thái độc thủ không nói đến tự mình không có diệp thiên sầu loại kia thực lực khủng bố cho dù có cũng mẹ nó không có khả năng đánh vô hạn tự bạo cái này ai chịu nổi a tranh thủ thời gian nhận sợ mới là vương đạo đều đã cùng các ngươi long tộc khai chiến ngươi nói với ta cái này mặt khác bỏ mặc tổn thương không có làm bị thương ta người, người cũng phải chết hiểu diệm phong cười khẽ một tiếng con hàng này thế mà như thế ngây thơ phía sau hắn hai cái yêu giới đại tộc hiện tại đều là long tộc kẻ thù đồng thời cũng bởi vì diệp phong trên trời rơi xuống thiên thạch hai cái long tộc trực hệ toàn bộ bị diệt song phương có thể nói là huyết hải thâm cừu coi như diệp phong hiện tại yêu cầu hòa chân long đại đế cũng không có khả năng bằng lòng nhất định sẽ ăn thua đủ ta mới là nghe lầm cái gì sao cái này nhân tộc thiếu niên đã cùng lòng tộc khai chiến một cái yêu tộc thiên t i ê u ngốc ngốc nói ngu ngơ lên tiếng có biết rõ sự tình ngọt n mộn, đồng thời hiểu rõ diệp phong tiến vào yêu giới về sau chuyện phát sinh đại tộc đệ tử vội vàng mở miệng nói ngoa tạo người cái này cũng không biết rõ cái này thiếu niên sau lưng có được yêu giới hai đại bá chủ tộc quần phượng hoàng nhất tộc cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đồng thời nửa ngày trước đó t u y ê n chiến chính là từ cái này nhân tộc thiếu niên chủ đạo mặt khác hắn còn cùng hoang cổ diệp gia có sinh tử đại thủ vô số yêu thú n g h e vậy hít sâu một hơi cái này mẹ nó cũng quá hung á c đi hoang cổ diệp gia là nhân tộc đứng đầu nhất thế lực một trong tương đương với long tộc tại yêu giới địa vị nói cách khác diệm phong hiện tại đang cùng hai đại thế lực bá chủ thế lực khai chiến mà hắn vẹn vẹn chỉ là một cái thiên vương cảnh tu sĩ ha ha ha tin tức của ngươi xuống dốc đế tuấn đại nhân c h u y ể n thế thể hiện tại đối địch thế lực còn muốn tại tăng thêm một cái thao thế nhất tộc thao thế thiếu chủ lúc trước trực tiếp bị đại nhân một quyền đánh sát một cái theo thanh long khu vực đi theo mà đến yêu thú đột phá nói chúng yêu thú cái này mẹ nó liên tục cùng ba đại thế lực khai chiến thật không sợ chết sao cho dù là hai tộc ở phía sau chỗ dựa ở trong đó tranh lệch cũng là mười điểm to lớn a đồng thời lại thêm lúc trước cái kia vượt thế giới mà đến siêu cấp cường giả d i ệ p phong hiện tại cửu hận giá trị cao có chút quá mức d i ệ p phong l ờ i nhác nói nhảm hướng phía trước một bước thưa không chấn động anh. vô n anh. v số t ử sắc lôi long tuân ra thể nội cùng phong gào thét cái này liền động thủ chân long tam thái t ử sắc mặt đột biến hắn không nghĩ tới d i ệ p phong thế mà sắc bén như vậy liền nói cũng không nguyện ý nói、Đồng. đau n g đ từng cơn xuất hiện ở lưng bộ cảm giác tự mình long cốt kém chút bị chấn át tia đau đơn kịch liệt chớp mắt lan tràn toàn thân ẩm lại là một quyền xuống tới diệm phong không có lưu lực không muốn đang lãng phí thời gian p h chân p c long tam thái tử sắc mặt đỏ lên huyết tiễn phun ra hán hoàn toàn không có sức phản kháng nếu là diệp phong còn không có tự bạo trước đó hán còn có thể nỗ lực một trận chiến nhưng bây giờ không đủ mỗi lần tự bạo đại khái cho diệp phong tăng lên năm thực lực chỉ bất quá chính là cần trải nghiệm kia cảm giác tử vong vạn phần thống khổ tại tăng thêm diệp phong khí vẫn áp chế có thể cho địch n h â n toàn bộ thuộc tính giảm bớt năm chân long tam thái tử hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống không không muốn chân long tam thái tử gào t é t lên tiếng con ngươi thích chặt bốn bề xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt bình t h ư ớ n g đem diệp phong cùng hắn bao khỏa ở trong đó ngoại giới không cách nào trông thấy tại diệp phong nắm đấm không có rơi xuống lúc vội vàng mở miệng ta nguyện trở thành ngài huyết nô chỉ cầu dơ cao đánh khẽ phóng nhỏ bé một ngựa đồng thời từ nay về sau ta nhưng tại trong long tộc làm nội ứng truyền lại tin tức đồng thời chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng ta có thể phản long tộc chương một trăm linh chín một trăm linh chín thượng cổ huyết khế tứ thần ấn ký ồ trở thành ta huyết nô đồng thời còn nguyện ý phản ngươi tộc quẩn diệp phong trong mắt lóe ra một tia ý động nhưng có chút không quá tin tưởng bởi vì huyết nô là thượng của một loại cực kỳ khủng bố khế ước không giống với phổ thông chủ tớ chỉ cần diệp phong ngày sau thân tử đạo tiêu nạo tuyết ngân cũng sẽ chết bởi vì khế ước này tương đương với đem nô bộc tính mệnh trói chặt tại chủ nhân trên thân chủ chết nô vong đây chính là huyết khế bá đạo chỗ nhưng nạo tuyết ngân là chân long nhất tộc tam thái tử làm sao có thể nguyện ý phản từ g i a tộc quần nạo tuyết ngân trong mắt hiện lên một tia hận ý phẫn hận lên tiếng long đế chi vị đã sớm bị dự định đồng thời chúng ta d ò n dõi cũng đem trở thành lớn thái tử đá mại đao chẳng qua là phụ hoàng một mực chờ đợi đợi đem chúng ta dòng dõi đ ồ i dưỡng thành cường giả chỉ có dạng này mới có thể để cho lớn thái tử nhanh chóng trưởng thành chuyện này là hắn mâu thân nói cho hắn biết cho nên nạo tuyết ngân một mực đối với long tộc lòng mang hận ý đối chân long đại đế càng là bất mãn nhưng vì sinh tồn hắn cũng một mực không có lộ ra ý đồ không tốt đồng thời lúc tu luyện sẽ cố ý trì hoãn hết thẻ con thứ chín ngoại trừ lao cựu cùng lao bát còn lại thái tử toàn bộ tấn thăng đến thiên tông thậm chí thiên tôn tiếp tục nói ra ta có thể trở thành ngươi h u y ế t n ô nhưng có một cái yêu cầu đó chính là ngày sau nhất định phải đem ta nâng lên chân long đại đế chi vị chỉ cần ta có thể thành công đăng cơ ngày sau chân long nhất tộc cũng đem thuộc sở hữu của ngài thượng cổ huyết khế đủ để cho ngài tại trong nháy mắt bóp chết ta thần hồn cũng đem tiếp nhận khống chế của ngươi nhưng ta chỉ cần chân long đại đế chi vị chỉ cần có thể đạt thành ta có thể cả đời làm nô nguyện vì ngài t r i n h phạt bắt hoang t h ầ n s ắ c mang theo một vẻ khẩn trương nhìn về phía diệt phong cái này là hắn có thể mở ra tốt nhất điều kiện d i ệ p phong nếu là còn không đáp ứng vậy hắn đường cũng chỉ tới kết thúc ngược lại là có chút ý tứ d i ệ p phong khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trưởng không long tộc xếp vào nội ứng nhìn như vậy cũng rất thú vị hắn rất nhớ biết rõ chân long đại đế nếu n là mỗ một ngày thật bị con trai mình cho thọc một đao biểu tình kia đến cùng là phẫn nộ vẫn là hối hận cả kiện sự tình đối với d i ệ p phong tới nói đều là mười điểm có lợi hắn đã cùng chân long nhất tộc toàn diện khai chiến nếu không phải bởi vì sau lưng hai cái đại tộc cùng linh tổ bảo hộ chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng t u y ề n cho nên hắn lựa chọn tiếp nhận n ế t miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết ta tiếp nhận ngươi thần phủ len k e n chúc mừng túc chủ thu hoạch được huyết nô hệ thống sắp tự động tiến hành cải tiến thượng cổ huyết khế huyết khế sửa chữa xong xuôi như huyết nô có phản ý túc chủ nhưng tại trong nháy mắt nhường hắn tán đi tam hồn thất phách đồng thời chỉ cần túc chủ thụ thương huyết nô cũng đem tự động chia sẻ một nửa thương thế b ă n g lánh hệ thống thanh âm tại diệp phong trong đầu văng lên cái này ngược lại là không tệ a diệm phong hai tay kết ấn nhàn nhạt huyết sắc quang mang dần dần hiện hiện ông, ông, ông. một đạo dườm già huyền c h ắ t c h ắ t khế ước xuất hiện ở giữa không trung chân long tam thái t ử ánh mắt phức tạp một bước này đường có thể sẽ nhường hắn đi vào vực sâu chỉ cần đón lấy phần này khế ước theo về sau hắn chính là diệp phong chó tính mạng của hắn từ nay về sau cũng sẽ trưởng khống tại diệp phong trong tay chỉ cần nhẹ nhàng bóp hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán nhưng đây là hắn duy nhất đường sống chân long nhất tộc hiện tại quá mức thế lớn mà hắn chỉ có thể tiếp tục dựa theo chân long đại đế bố trí cục đi xuống trầm ngâm nửa ngày ngầm đầu nhìn về phía diệp phong cười nói nô bột ông, ông, ông. ngạo tuyết tinh ngân bãi kiến chủ nhân thân thể dần dần chìm xuống hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ lại làm lễ giá trị của ngươi chính là trưởng khống chân long nhất tộc ta sẽ giúp ngươi nhưng cũng không đại biểu ta có lâu dài kiên nhẫn lấy trước ra thành tựu cho ta xem một chút ba năm về sau nếu như ngươi khiến ta thất vọng như thường sẽ chết d i ệ p phong lắc đầu cười nhạt lên tiếng không có chút nào đem n ạ o tuyết ngân tính mệnh đ ể vào mắt bởi vì một cái cái gọi là thiên tiêu trong mắt hắn c ũ n g m u ố n không giá trị n h ấ t lên chỉ cần ra ngoài tiến vào kim si đại bằng điệu nhất tộc liền có thể đại lượng sản xuất cường giả không nói đại đế tối thiểu nhất bàn đế thậm chí thánh nhân vương cũng đem thêm ra mấy c h ụ mặc dù không có khả năng hủy diệt chân long nhất tộc nhưng tối thiểu nhất có được chống lại thực lực ngạo tuyết ngân chỉ là một cái dự bị quân cờ dùng đến tốt sẽ cho chân long nhất tộc tạo thành trí mạng tổn thương huyết nô tuân mệnh ngạo tuyết ngân cung kính nói vươn người đứng dậy đem bốn bể kim quang bình chướng triệt hồi vô số yêu thú ánh mắt tụ vào mà đến hắn một ngụm tiên huyết phun ra phốc phốc hắn cần tiếp tục bảo trì cùng diệp phong đối địch trạng thái nếu không sẽ bị hoài nghi diệp phong t ố t t ố t t ố ấ t từ nay về sau bản thái tử nhớ kỹ ngươi n ữ khí cực kỳ hoán hận gác gao nhìn về phía diệp phong tất cả yêu thú đều cho rằng diệp phong sẽ trực tiếp giết ngạo tuyết ngân thế nhưng là vượt quá hai trăm chín mươi bảy đám người dự kiến chính là diệp phong dậm chân rời đi cái này là cái gì tình huống kim quan g bình t r ư ớ n g bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra song phương khẳng định thỏa đ à m một chút điều kiện mà diệp phong tất nhiên cũng có một chút cố kỵ mới có thể không xuất thủ a cái này ngạo tuyết ngân ngược lại là may mắn thao thế nhất tộc thiếu chủ thế nhưng là chết vô cùng thê thảm thậm chí còn bị làm thành đại hung bồ canh không nghĩ tới hắn thế mà còn sống vô số yêu thú lộ ra kinh ngạc ánh mắt cảm thán lên tiếng tiểu bạch hổ mí mắt của loạn đại hung bộ canh bộ pháp hướng về sau xây dịch không quá nguyện ý t r e o chọc diệp phong cái này biến thái trong lòng may mắn tự mình lúc trước còn cùng nó cộng đồng xuất thủ đem cái k i a ngoại giới siêu cấp cường giả chém mất xem như kết xuống một cái thiện duyên trực tiếp nhảy qua cái đề tài này không muốn nhiều lời vội vàng nói như vậy tiếp xuống liền nên mở ra đế mộ đi d i ệ p phong gật đầu trong tay xuất hiện thanh long chu tước huyền vũ ba đạo ơ n ký ừ m trước tiên đem đế mộ sự tình kết đi trong này cơ duyên nếu là đối ta không trọng yếu lời nói ta sẽ để trò đưa cho ngươi ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch hổ phần này thiện duyên đại biểu cho bạch hổ nhất tộc thiện ý đồng thời bạch hổ cùng chân long cũng là địch nhân địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu chương một trăm m ư ơ i một trăm m ư ơ i cơ duyên phúc phận băng quan trích tiên chúng yêu thú cái này mẹ nó là hoàn toàn không có đem bọn hắn coi là gì a coi như đ ố i ngơi ư không trọng yếu có thể cái này đế trong mộ cơ duyên cũng còn không thuộc về ngài a hiện tại cơ duyên còn chưa xuất hiện liền đã phân chia tốt trong lòng khóc không ra nước mắt thế nhưng lại lại không dám nói ra miệng thậm chí liền cấp tâm tư cũng không dám sinh ra dù sao nếu là thật đắc tội d i ệ p phong toàn bộ yêu giới cũng không có thế lực có thể cứu n ó nhóm còn nữa mà nói bạch hổ nhất tộc thiếu chủ bọn chúng cũng không thể trêu vào a thôi thôi ta liền nhìn xem cái này đế mộ đến cùng có c ỡ nào cơ duyên cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện không sai coi như không chiếm được tối thiểu nhất chúng ta cũng có thể nhìn một chút không phải hiện tại bọn chúng chỉ muốn theo đế mộ bên trong còn sống ra ngoài diệp phong quá mức kinh khủng tại đồng bậc bên trong căn bản không có sức chống cự liền chân long tam thái tử cung cắm bọn hắn tính là cái gì chứ đa t ạ tiểu bạch hổ đầu điểm một cái cảm kích không thôi mặc dù tỷ lệ rất lớn không thể nào là tự mình nhưng có thể để cho trước mắt tên yêu nghiệt này ghi lại vừa rồi kia phần t ì n h liền đã rất không tệ chuyến này đã không lỗ ông long long bốn đạo thần ấn hội tụ đồng thời tách ra trong suốt thần h uy ngang long ngâm rung trời thanh long hư ảnh đằng không mà lên mê n h m ô n g quần quận vô song uy áp bộc phát thanh mang chiếm cứ thiên cung giống hồ khiếu dài lâm một đạo chùm sáng màu trắng xông lên trời không sát phạt chi khí bỗng nhiên ngưng kết không khí lập tức xuống tới điểm đóng băng ngao giống như, như núi h ư n cao thân ảnh dần dần lên không nặng nghề như đất u y áp nhường vô số yêu thú không ngóc đầu lên được sọ ngang tiếng vượng hót văn vọng liệt diễm bước lên hóa thành một mảnh biển lửa thiêu đốt thiên địa đây là tứ đ ạ i thần thú cuối cùng một tia ý chí chân chính đếm ộ sắp mở ra trong truyền thuyết đại thế cũng đem chính thức xuất hiện a tiểu thiên hồ thì thào lên tiếng đây là trong tộc lão tổ tông nói với nàng một thế này sẽ là h o n g ánh nhất một thời đại vô số thiên kiêu xuất hiện lớp lớp t r i n h phạt b á t hoang ngủ say vô tận thuế nguyệt lao quái vật cũng đem t h ứ c tỉnh cầm lại thuộc về vinh quang của bọn hắn đây là một trận cực kỳ hoa mỹ va chạm đông đông đông quyết đế mộ trên không bắt đầu dạn nước ra từng đạo khe hở xuất hiện tại thiên cung bí cảnh tại vỡ vụn ngang bốn đạo thần thú ngựa mặt lên trời thét dài giống như là tại dên i d ị giống như tại k ể ra bọn chúng thời đại như vậy kết thúc ẩm ẩm bốn đạo thần thú hư ảnh bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở hư không bên trong nhàn nhạt thần huy tại thiên địa bên trong lấp lánh ao n g o ngong cuối cùng hội tụ thành một bộ băng quan cũng không có cái gì kinh thiên động địa to lớn cơ duyên có vẹn vẹn chỉ là một bộ n h ạ t lam sắc băng quan bên trong có một cái thân mặc bạch bảo tuyệt mỹ nữ tử trên người nàng giống như vực sâu lực lượng kinh khủng cùng khí tước đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g vô số yêu thú tại chỗ quỳ xuống đất b ê n h ngông quần quận vô song huy áp giống như trọng sơn trực tiếp để sập bọn hàn sức thừa nhận cái này、Đây、là dạng gì u y áp thật là khủng khiếp thế mà không có chút nào sức chống cự siêu việt đế cảnh cường giả đây là siêu việt đế cảnh cường giả rất nhiều có được nội tình đại tộc yêu thú vội vàng lên tiếng kinh hô có thể vừa dứt lời bọn chúng phát hiện thân thể của mình đã không nhận được khống chế miệng tựa như không thuộc về mình một mực đ ó n g chặt trong mắt của bọn nó tràn đầy hoảng sợ trước mắt một màn này vượt quá bọn hắn tưởng tượng、Ấm、ẩm ẩm băng quan bốn bể hư không bắt đầu sụp đổ nàng nhắm mắt nàng có một bộ tóc trắng nhặt con ngươi màu xanh lam bên trong lóe ra con huy tựa hồ có một tia n g h i hoặc đây là chỗ nào trong trẻo như linh thanh âm dễ nghe êm h a i ẩm ẩm băng quan dần dần phân giải hóa thành điểm điểm tinh quang cùng lúc trước tứ đại thần thú tiêu tán không thấy nàng chân ngọc nhẹ nhàng xuất trần như tiên khí chất để cho người ta tin phục đây là chỗ nào nhìn có chút mấp manh nghi ngờ quét về phía chu vi lên tiếng lần nữa tiểu bạch hổ trong tộc đám kia lão gia hỏa không phải nói đây là đại cơ duyên sao là q u ạ n g lông chạy đến như thế một cái kinh khủng cường giả hiện tại nó đều là nằm sấp trên mặt đất động đậy không được mảy may cái này mẹ nó là cầu thí cơ duyên hoàn toàn thì tương đương với họa sát thân nếu là cái này trích tiên nữ tự động sát nhậm gì cái này mấy ngàn yêu giới thiên tiêu sẽ tại trong nháy mắt đ o à n g d i ệ t toàn trường chỉ có diệp phong một người đứng tại không trung hắn cảm nhận được kia thiếu nữ trên người có nhiều thân thiết khí t ứ c có chút đau đầu cái này mẹ nó đến cùng là cái gì tình huống bất đắc dĩ mở miệng nói nơi này là yêu đế chi mộ hắn hy vọng có thể theo cái này trích tiên thiếu nữ trong miệng đạt được một chút tin tức thế nhưng là sự tình có chút ra ngoài ý định Trích tiên nữ t ử nhìn về phía diệp phong nghiêng đầu một chút nhìn cực kỳ đáng yêu cũng không có lúc trước kia cường giả khủng bố huy áp phụ thân diệp phong cái này mẹ nó đến cùng là cái gì tình huống tự mình làm sao đột nhiên liền thành cái này nữ tiên c h a rồi chúng yêu thú trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn ngoa tạo cái này diệp phong đến cùng có bao nhiêu bối cảnh hiện tại lại toát ra cái trích tiên nữ nhi cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên không thành a một bên ly long thiếu chủ mắt bút tinh quang thỉnh thoảng liếc nhìn tự mình mấy cái tiểu đệ tựa hồ muốn nói tự mình là cỡ nào anh m ì n h b á i một cái mạnh như vậy lão đại thấy không liền trích tiên đi lên đều phải gọi ta lão đại một tiếng c h a chân long tam thái tử trong lòng hít sâu một hơi trong mắt lóe ra giả vọng chính mình hẳn là đi đúng rồi hắn có thể cảm thụ ra trước mắt kia trích tiên nữ tử khí tức so với phụ thân của hắn còn muốn cường đại kia là không giống với đế cảnh huy áp trong lòng c ư ờ i lạnh thành tiếng ha ha ha quỳ ngàn năm phụ thân đại ca các ngươi không nghĩ tới ta cũng có thể có hôm nay à trong lòng của hắn nhiều hơn một tia cam tâm tình nguyện mà không phải diệp phong vũ lực bức bách thậm chí xuất hiện một cái ý niệm trong đầu có lẽ là diệp phong chó cũng không tệ phụ thân là ngươi sao trích tiên nữ tử nhẹ nhàng bước liên tục hướng phía diệp phong đi đến nhặt con ngươi màu xanh lam l ó e ra nước mắt tựa hồ một cỗ tưởng niệm c h i tình theo đáy lòng xuất hiện diệp phong gãi đầu một cái hiện tại nên làm sao xử lý a kết quả là trần khẩn nói ra cái kia ta không phải phụ thân ngươi mà là ngươi đại ca phụ thân hai chữ này hắn có chút tiếp nhận không được lên đây là siêu việt đế cảnh cừng giả hiện tại hẳn là mất trí nhớ trạng thái nếu như chờ nàng khôi phục biết rõ hiện tại một màn này tự mình sợ là phải chết không nơi tán g thân đừng nói kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc coi như bọn hắn nhất tộc cái kia thủy tổ lao đồ vật ra chỉ sợ cũng không gánh nổi hắn diệp phong có như thế một cái dự cảm mà lại thêm ra tới một cái trích tiên muội muội cũng không thể a k k k k k trích tiên nữ tử xuất hiện tại diệp phong bên cạnh giống như cũng đối cánh tay ngọc mở ra ôm lấy diệp phong sợ diệp phong chính ly khai nghị chương một trăm mười một một trăm mười một đế mộ vỡ nát muốn giết ta ca tích đáp một giọt phóng ánh nước mắt hoạch xuống gương mặt ôm diệm phong cường độ càng lúc càng lớn càng ngày càng gấp diệm phong vô vô bở vai của nàng trong lòng khối kia mềm mại chỗ bị kích thích hắn có thể cảm nhận được trích tiên nữ t ử cái chủng loại kia sợ hãi sợ hãi thở dài một tiếng từ nay về sau ta chính là ca của ngươi ngươi liền cứ gọi tiên nhi đi chúng yêu thú ngoa tạo thế mà còn không có quan hệ máu mủ nói cách khác hai người căn bản cũng không nhận biết kết quả cái này siêu việt đại đế nữ tử thế mà đi lên liền nhận ra bọn hắn sắp trắng váng diệp phong trên thân đến cùng có bao nhiêu kỳ t ế cái này thế nhưng lại như tiên d á n g trần cường giả thế mà cứ như vậy trở thành hắn m ộ i m ộ i ta gọi tiên nhi sao tiên nhi biến mất nước mắt trùng điệp một chút một chút đầu đột nhiên trông thấy diệp phong thương thế đôi mắt bên trong sát cơ lấp lóe cái này một phương tiên trong nháy mắt xuống tới không độ như hàn xương tuyết bay đại ca là ai tổn thương ngươi thiên nhi giết hắn diệp phong dọa đến giật mình sát khí này ép hắn cũng không thở được đây là vô ý thức bộc phát thế mà kinh khủng đến loại trình độ này gian g i á c trên bầu trời k h ẽ hở dần dần mở rộng toàn bộ thiên địa phảng phất vỡ vụ n m ặ t kính yêu đế chi mộ sụp đổ vẹn vẹn sắc khí l i ề n có thể mạnh đến loại trình độ này ạ lần này nhưng mà cái gì cơ duyên cũng không có a ai vô số yêu thú khỏe miệng co giật cảm thán lên tiếng ngẩng đầu nhìn trời cái này mẹ nó thật là người có thể làm ra sự tình yêu đế chi mộ thế nhưng là nhường đại đế đều không thể thẩm thấu địa phương thế mà vẹn vẹn sắc khí liền để nó vỡ nát rồi ẩm ẩm thiên đ i ệ dần dần sụp đổ từng đạo bóng người xuất hiện gào thét lên tiếng chuyện gì xảy ra yêu đế chi mộ làm sao sụp đổ nhanh chóng xuất thủ cứu viện trong tộc đệ tử giống đồ kia thiếu niên một đạo đạo trưởng tiếng gào văn vọng chân long đại đế khí tức bộc phát sau lưng còn có mấy đạo bóng người xuất hiện đều là đại đế kim v i ê m yêu đế cùng cựu phượng yêu đế bọn người lập tức quá sợ hãi linh tổ dẫn đầu xuất thủ một đám n g h i ệ t xúc an g i á m đả thương láo phu đệ tử chân long rắn chính là một đám tiểu nhân hẹn hạ kim liệt gào thét lên tiếng lao trí khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ diệp gia dạ đế đã rời đi Các người còn độc chết. dám người Muốn Dương cũng động, hóa thành một đạo trường hồng, Kim một đạo thủ. hóa bọn a y vút trời. lên b hắn, chúng ă n bản là k ô n nghĩ đến này dạng, nát. Bọn g gốc có cái chi c thế h đế mà yêu một mộ vỡ tất cả mọi người tốc độ cũng so chân long nhất tộc đầy một bậc vô số yêu thú cũng trận tròn mắt t a đi thế mà cứ như vậy khai chiến lúc trước diệp ra dạ đế mạc danh kỳ diệu rời đi long tộc hiện tại thế mà còn dám khai chiến bọn chúng thế nhưng là c h ọ n vẹn thiếu một cái chiến lược a ẩm ẩm yêu đế chi mộ triệt để sụp đổ bốn bể thiên địa hoàn toàn biến hóa diệm phong b ọ n người xuất hiện giữa không trung bên trong đột nhiên chuyển hướng đ ỗ n g nhiên giật mình tạp thái thế mà đánh lén ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi yêu đế chi mộ sụp đổ cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp dù sao ai có thể nghĩ tới loại này tình huống